Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Chương 451 Không thể nói đám người thiên hạ thương minh kia coi thường La Trinh, dù sao ảo trận này vốn không phải chuẩn bị cho loại võ giả chiếu thần cảnh như La Trinh, thậm chí không phải dành cho võ giả chiếu thần trung cực. Độ khó kinh người của ảo trận này thật ra nhằm vào võ giả thần đan cảnh số ít võ giả chiếu thần trung cực có thể vào trong đó chỉ có thể chống đỡ tối đa đến đợt thứ sáu và thứ bảy thì tòa tháp đã bị hủy diệt, cứ quan sát kỹ trước đã. Dù có thế nào thì một phù văn sư như hắn lại có thể vượt qua khảo hạch ghi danh, khiến đáng nguyên từ thần đổi màu thì coi như cũng giỏi lắm rồi, mặc nhạc trường lắc đầu. Mặc dù ông ta rất bội phục La Trinh với tư cách là phù văn sư, nhưng khảo nghiệm ở ảo trận này cũng không phải so tài ở phương diện phù văn, mà là thực lực của võ giả, thật ra ta cũng tò mò. Rốt cuộc thằng nhóc này làm sao vượt qua được khảo hạch ghi danh, võ giả trung niên cười nói. Tu vi của La Trinh thật sự quá gây chú ý, bởi vì thấp đến mức thái quá. Một võ giả chiếu thần tam trọng đứng giữa một đống võ giả thần đan cảnh, muốn người khác không chú ý cũng không được, võ giả trung niên liền nói. Ta đã phải người tới chỗ lão tiêu rồi để lão mang bản ghi chép của cuộc khảo hạch ghi danh tới đây, không biết giờ này lão đã tới chưa. Mấy người đang bàn tán rông giả thì có người bước qua cua điện, đó là vị lão giả dâu cá tre ở nơi ghi danh cũng là lão Tiêu trong lời của võ giả Trung Niên. Mạc Nhạc Trương thấy lão Tiêu liền tươi cười gọi, "Lão Tiêu, chúng ta vừa mới tự hỏi xem ngươi đang ở đâu thì ngươi đã tới rồi." Lão Tiêu gật đầu, ánh mắt rời sang hồn tím Khuê Khổng Lô, mở miệng hỏi, "Ta muốn biết vị võ giả tên La Trình đạt thành tích thế nào trong ảo trận." Ngay lão Tiêu chỉ mặt gọi tên, muốn xem thành tích của La Trình, gương mặt Mạc Nhạc Trương và võ giả Trung Niên đều lộ vẻ kỳ quái. Sau đó Mạc Nhạc Trương hỏi, "Lão Tiêu, không biết tại sao ngươi lại muốn biết thành tích của hắn?" Lão Tiêu cười khà khà, lắc đầu không nói lời nào, ánh mắt tập trung trên tín khuê. Trên đó đúng lúc hiện thị hình ảnh của La Trinh, bên cạnh còn có thông tin cụ thể. Thời gian vượt qua đợt thứ nhất đứng thứ 392, Lão Tiêu hơi ngẩn người. Sao lại kém như vậy? Thành tích hiện tại của La Trinh thật sự ngoài dự đoán của Lão. Thấy vẻ mặt Lão Tiêu như vậy, mặc nhạc Trương và võ giả trung niên càng kinh ngạc hơn. Mặc nhạc Trương lập tức nói, sao vậy, thành tích này của La Trinh rất bình thường mà, hắn mới là chiếu thần tam trọng. Hơn nữa còn là một phù văn sư, phù văn sư, lão tiêu kinh ngạc kêu lên, nhìn chằm chằm mặc nhạc trương. Mặc nhạc trương bật cười, lão tiêu ngươi đúng là mau quên. Tin này là do ta lấy được từ thành Vân Hải, chẳng phải ta từng nói ở đó có một phù văn sư sao, tên nhóc này có bút pháp hoàn mỹ, sớm muộn gì cũng trở thành đại sư phù văn. Vẻ mặt lão tiêu như gặp quỷ, cả kinh kêu lên, trời ơi, sao thế? Mặc nhạc trương nhìn bộ dạng điên điên khủng khủng của lão tiêu, người này bình thường không như vậy lão tiêu ném cho mặc nhạc trương một bàn danh sách, ngươi tự nhìn xem. Mặc nhạc trương kỳ quái nhìn chằm chằm lão tiêu, sau đó vừa mở bàn danh sách kia ra liền thấy một cái tên trên đó, đương nhiên đó là hai chữ la trinh. Đây là danh sách thành tích của khảo hạch ghi danh, bình thường thì thành tích cao nhất mới có thể đứng ở vị trí đầu tiên, cho nên khi mặc nhạc trương thấy la trinh xếp hạng nhất, trong lòng càng thêm tò mò, ánh mắt dõi theo kết quả dưới cái tên này, cuối cùng thấy được thành tích của hắn là thời gian một nén nhang. Khụ khụ, mặc nhạc trương mãnh liệt ho khan mấy tiếng. Thời gian một nén nhang, Lão Tiêu, có phải người viết nhầm rồi không? Đá nguyên từ thần là cái gì? Đó là vật được lấy từ núi nguyên từ thần nơi đáy sâu trong bạo loạn tinh hải, vô cùng cổ quái, không phải vàng hay sắt, vạn vật bất xâm, hơn nữa còn không cách nào luyện hóa hay luyện khí. Thiên hạ thương minh đã nghiên cứu thứ này mấy chục năm, nhưng các luyện khí sư trong trùng vực đều bỏ tay. Cuối cùng, phát hiện ra nó có thể cảm nhận được lực quy tắc nhất định, vậy nên dùng nó làm đá khảo hạch, mặc nhạc trương từng thử sức với tảng đá thần kỳ kia nhưng ngay cả ông ta cũng chỉ có thể khiến đá nguyên từ thần biến hóa trong khoảng 10 nhịp thở hơn nữa ông ta còn thấy tận mắt chứng kiến người đứng đầu trong tam đại minh chủ của thiên hạ thương minh yên duyệt sơn dùng thánh hỏa trưởng thâm sâu khôn lường vỗ vào tảng đá kia nhưng cũng chỉ có thể khiến nó đổi màu trong 20 nhịp thở nghe thấy lão tiêu nói vậy mặc nhạc trương sao tin được mấy sợi dâu cá chê của lão tiêu rung rung sắc mặt trầm xuống mặc nhạc trương, lời này của ngươi có ý gì lão tiêu ta sao phải làm như vậy là trinh có quan hệ gì với ta chứ lão tiêu và mặc nhạc trương đều là trưởng lão của thiên hạ thương minh song mặc nhạc trương mang tiếng là minh chủ nên địa vị cao hơn lão tiêu một chút nhưng dù sao thì lão tiêu cũng là người ở tổng bộ mặc dù mấy năm gần đây vị thế có phần suy giảm nhưng mặc nhạc trương vẫn phải nề mặt lão vài phần việc này việc này mặc nhạc trương cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng liền cười nói chẳng qua ta cảm thấy hơi không dám tin mà thôi lão tiêu đừng để bụng thật ra lão tiêu cũng không quá để ý nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì lão cũng khó lòng tin nổi Lão nhìn chằm chằm hòn tín khuê rồi nói, ta chưa từng gặp chuyện nào quỷ dị như vậy, dường như hắn không tu luyện công pháp hệ lôi mà chỉ đơn thuần là dùng lực quy tắc hệ lôi. Nhưng ta chưa từng gặp được lực quy luật hệ lôi nào tinh thuần như vậy, đây chính là điểm lão tiêu nghĩ mãi không ra. Một vị võ giả nếu tinh thông lực quy tắc căn bản nào đó, nhất định sẽ tu luyện một vài công pháp liên quan đến lực quy tắc đó. Tự nhiên lão tiêu tinh thông lực quy tắc hệ phòng cho nên đương nhiên lão sẽ tu luyện công pháp tu nhu lao phòng, cái này gọi là vật dùng đúng chỗ chỉ cần là võ giả có đầu óc bình thường thì nhất định sẽ lựa chọn như vậy nhưng la trinh đã tinh thông lực quy tắc hệ lôi như vậy vì sao không tu luyện công pháp hệ lôi nghe thấy lời lão tiêu nói mấy vị trưởng lão của thiên hạ thương minh và võ giả trung niên kia đều ngạc nhiên tột độ nếu như vậy thật thì chỉ có thể nói la trinh lãng phí của trời song bọn họ lại không ngờ la trinh không chỉ tinh thông lực quy tắc hệ lôi mà trên thực tế đã lĩnh ngộ chín loại lực quy tắc căn bản chẳng qua một trưởng đánh lên đá nguyên từ thần được sử dụng lực quy tắc hệ lôi mà thôi Kể cả như vậy thì cũng không có nghĩa là hắn có thể vượt qua khảo hạch vòng loại, giành được cơ hội tham gia vòng trong, võ giả trung điên lắc đầu nói. Mạc Nhạc Trưng cũng giữ vững ý kiến của mình, đúng thế, cho dù hắn linh ngộ không ít lực quy tắc hệ lôi thì tu vi thật sự vẫn chênh lệch quá nhiều. Dâu cá chê của lão tiêu nhẹ nhàng vành lên, bản thân ta cảm thấy là Trình có tư cách tham gia thi vòng trong, Mạc lão đầu, có muốn đánh cược không? Mạc Nhạc Trưng cười khà khà nhưng không nói gì, rõ ràng ông ta không muốn đánh cược với lão Tiêu. Khi bọn họ đang nói chuyện thì đợt tấn công thứ hai trong ảo trận đã bắt đầu. Giờ khác này, La Trinh đang đứng bên tòa tháp nghiên cứu điểm tích lũy, Long Thâm cảm thán rằng ảo trận này được xây dựng cực kỳ tai tình, nhất là ở chỗ khi giết hết đám nhện ba mắt thì hắn đạt được tổng cộng 1.000 điểm tích lũy. Trong lúc chém giết đám nhện, hắn cũng không đếm số lượng chúng cẩn thận. Bây giờ nhìn lại, số lượng nhện ba mắt và đủ 1.000 con, hơn nửa mỗi con nhện lại tương ứng với một điểm tích lũy số điểm này không chỉ giúp hắn đoạt được một suất vào vòng trong mà quan trọng hơn là còn có thể dùng để cường hóa tòa thác võ giả trung niên trước đây cũng từng nói tới quy tắc này theo từng đợt tấn công thú giữ trong ảo trận sẽ càng mạnh hơn đơn thuần dựa vào sức mạnh của võ giả sẽ không chống đỡ nổi vì vậy không nên theo kiệt mà hãy dùng điểm tích lũy khi cấp bậc của tòa tháp tăng lên uy lực của nó cũng sẽ ngày càng mạnh sẽ trở thành cường lực trợ giúp người bảo vệ tháp một nghìn điểm tích lũy cường hóa toàn bộ là trình không hề do dự dùng tất cả điểm tích lũy để cường hóa tháp gần như trong nháy mắt số điểm tích lũy trên bàn ghi chép bên cạnh tòa tháp của La Trinh trở về con số không cùng lúc đó tòa tháp bị bao phủ bởi một phần hào quang đỏ rực chỉ chốc lát sau ánh sáng đỏ tan dần một tòa tháp mới tinh xuất hiện trước mặt La Trinh sau khi được cường hóa tòa tháp đã cao thêm ba thước xung quanh cũng được khắc những đường vân ánh vàng trở nên bề thế uy phong hơn nhiều đồng thời cung thủ trên tháp cũng tăng thêm một người tổng cộng là hai vị cung thủ Không biết nếu cứ tích thêm điểm tích lũy thì có thể cường hóa tòa tháp đến mức nào. Là trịnh vừa ngằng đầu nhìn tòa tháp, trong không trung bỗng truyền tới một hồi chuông ngân vang, có phải đợt tấn công thứ hai sắp bắt đầu. Chương 452, Huyền Quy, 1 Một rùa đen, là trịnh nhảy lên trên, đứng trên đỉnh tháp, ngằng đầu nhìn về phương xa, nơi chân trời phía cuối thảo nguyên xuất hiện một đoàn người ma tộc điên cuồng chạy tới. Những người ma tộc này mặc áo giáp lấp lánh ánh bạc, lộ ra một bên vai cứng cắp dẻo dai. Một tay cầm hai cây lao đỏ thẫm ảo ạt xông về phía La Trinh, "Lao, tấn công từ xa." La Trinh nhướng mày, không chút do dự nào mà lao tới đám người. Đám người ma tộc này có tốc độ chạy cực nhanh, hơn nữa ngọn lao trong tay còn có thể phá hoại tòa tháp từ khoảng cách xa, vì vậy nhất định phải tiêu diệt toàn bộ trước khi bọn chúng kịp tới gần, chỉ cần để sót vài tên thì tòa tháp liền sụp đổ. Vút phụt, hai vị cung thủ trên đỉnh tháp bắn ra hai mũi tên, cắm thẳng vào bàn tay đang cầm lao của hai tên ma tộc. Giờ phút này La Trinh cũng bắt đầu ra tay tàn sát. Nhưng khi hắn đến gần những tên ma tộc này, chúng liền lập tức phát ra một tiếng gầm thét, rào. Sau khi cả đám người ma tộc gào thét một hồi, hai mắt chúng trở nên đỏ rực, đồng thời giơ cao tay ném lao về phía La Trinh. Hở, những tên ma tộc này lại chủ động tấn công chính mình. La Trinh vốn cho rằng ma tộc chỉ tấn công tòa tháp, không ngờ chúng còn nhằm cả vào mình. Bòng răng hắn nhắn một cái lao vào đám đông, liên tục vùng huyết ẩm kiếm lên điên cuồng chém giết. Người ma tộc mạnh hơn hẳn lũ nhện ba mắt, hơn nữa chúng còn có điểm khác biệt. Nhện ba mắt sẽ không chủ động tấn công La Trinh mà chỉ tập trung tấn công tòa thác, còn người ma tộc không chỉ có tốc độ di chuyển kinh người mà trong lúc chạy sẽ chủ động tấn công hắn. May mắn ở chỗ số lượng người ma tộc ít hơn nhện ba mắt, đám người ma tộc trước mắt này chỉ khoảng hơn 200 người, giết. Xuyên qua những mũi lao, quyết ẩm kiếm không ngừng cắt cổ đám người ma tộc, mỗi lần vung kiếm thường có thể kết liễu được tính mạng của ba, bốn nhung mui lao huyet am kiem khong ngung cat co đam nguoi ma toc moi lan Thật ra La Trinh có cách xử lý những tên ma tộc này nhanh hơn, nhưng trong khoảng thời gian tu luyện trên thượng giới, La Trinh đã có sự lĩnh ngộ mới về cực giản chi đạo. Hắn cảm thấy kiếm pháp căn bản được tinh giản đến mức tận cùng này dường như vẫn còn chỗ có thể tinh giản. Nếu tiếp tục tinh giản nữa, La Trinh cũng không rõ có thể đơn giản hóa đến mức nào, sẽ xảy ra biến hóa gì, bởi hắn không biết điểm cuối của cực giản chi đạo là cái gì. Nhưng sự lĩnh ngộ của La Trinh với cực giản chi đạo vẫn còn trong giai đoạn mông lung, cần luyện tập nhiều lần mới có thể đột phá, cho nên vẫn phải sử dụng loại kiếm pháp căn bản có hiệu suất cực thấp này để tiêu diệt đám người ma tộc. Từng nhát kiếm vung lên hiệu suất mặc dù khá chậm, nhưng cuối cùng vẫn có thể giúp La Trinh lĩnh ngộ giai đoạn thứ nhất của vòng ngoài, La Trinh không định tung hết toàn lực, huống chi lúc này mới chỉ là đợt tấn công thứ hai, không cần thiết làm như vậy. Về phần tốc độ chém giết những tên ma tộc kia, La Trinh lười so sánh với người khác, hơn nữa, phần lớn võ giả đều phân bố giải rác ở thảo nguyên rộng lớn mênh mông này, trong giai đoạn đầu cũng không có ai đi gây chuyện, tự tìm phiền toái cho mình. giết giết giết. Khi xưa, lúc ở huyết sắc thử luyện, La Trinh bị một tên ma tộc đuổi theo giáo giết. Nhưng bây giờ đối mặt với cả đám ma tộc được vũ trăng đầy đủ, tay cầm lao thì hắn lại giống như một anh nông dân thu hoạch lúa mì, miệt mài cắt xuống từng mảng, từng mảng, chỉ chốc lát sau đã giết đám người ma tộc tan tắc. Đến khi bè lũ ma tộc cầm lao đã bị giết hầu như không còn, La Trinh quay đầu nhìn lại, sắc mặt tức thì tái nhật, hắn đã bỏ sót hai tên. Hai tên ma tộc kia ánh mắt đỏ bưng, qua hai cây lao nhanh chóng lao về phía tòa tháp, hai trăm trượng, một trăm trượng, một trăm trượng, nguy rồi. Ngọn tháp chỉ có thể chống đỡ 20 lần công kích, trong tay hai người ma tộc này có bốn mũi lao, ít nhất sẽ tấn công ngọn tháp 4 lần. Thế tiến công trong ảo trận này mới chỉ tiến hành đến đợt thứ hai mà thôi, nhưng nếu lúc này tòa tháp đã bị công kích 4 lần thì e là La Trinh khó có thể đối phó với những đợt tấn công tiếp theo. Trong lúc đang lo lắng, hắn chợt nghe thấy hai tiếng vèo vèo, hai mũi tên nhọn hoắt đã cắm giữa lồng ngực của hai tên ma tộc, khiến chúng chết cứng trên mặt đất, nguy hiểm thật. Vừa rồi quả thật La Trinh có chút khinh địch. Một lòng muốn tôi luyện kiếm pháp căn bản, hy vọng cực giản chi đạo có thể có đột phá mới nên không cẩn thận đã bỏ sót hai tên ma tộc. May sao là Trình đã tiến hành thăng cấp cho tòa tháp, hai vị này cung thủ cũng dễ dàng giải quyết nốt hai gã ma tộc đó. Trong cung điện, đám người mặc nhạc trương và lão Tiêu thấy biểu hiện của La Trình đều không nhịn được mà lắc đầu, thế tiến công của người ma tộc trong lượt thứ hai, thực lực không tính là mạnh, tòa tháp của 400 võ giả đều không bị công kích. Tuy nói tháp của La Trình vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng vừa rồi hắn đã rơi vào tình thế nguy hiểm biểu hiện như này vẫn hơi kém một chút mặc nhạc trương thản nhiên nói võ giả trung niên cũng đồng ý với nhận định của mặc nhạc trương đúng thế chỉ mới đợt tấn công thứ hai đã cho thấy phải cố sức như vậy đợt huyền quy thứ ba có lực phòng ngự kinh người có lẽ la trinh không chống đỡ được rồi cùng làm hắn chỉ có thể chống đỡ được đợt thứ tư trong mắt lão tiêu cũng lóe ra vẻ nghi hoặc lên tiếng hắn rõ ràng đã lĩnh ngộ lực quy tắc hệ lôi vì sao lại chỉ sử dụng kiếm pháp đơn thuần la trinh không vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào chẳng qua chỉ lợi dụng tốc độ cực nhanh và kiếm pháp căn bản để không ngừng chém giết so với những võ giả khác thì hiệu suất thế này là quá chậm võ giả khác vừa ra tay liền có thể giết một đám lớn còn la trinh lại chỉ có thể chém ra từng kiếm để giết tranh lệch vô cùng rõ ràng đây chính là điểm lão tiêu nghi ngờ đương nhiên la trinh cũng không bận tâm đến suy nghĩ của lão tiêu hắn căn bản không biết có người đang quan sát mình qua hòn tín khuê chém giết đám người ma tộc này la trinh đạt được 3.000 điểm tích lũy gần như không chút do dự dùng toàn bộ để cường hóa ngọn tháp theo sự lý giải của la trinh với tòa tháp này muốn vào được ba vị trí đầu thì chỉ có thể tập trung cướp đoạt điểm tích lũy của người khác giai đoạn thứ nhất cần chống đỡ được 10 đợt tấn công nhất định sẽ loại bỏ phần lớn võ giả nhưng ở giai đoạn thứ hai sẽ phải tấn công những võ giả khác phá hoại tòa tháp của họ để cướp đoạt điểm tích lũy đến lúc đó tòa tháp này sẽ phát huy tác dụng mấu chốt cho nên cường hóa ngọn tháp là điều cần thiết một phần hào quang màu đỏ bừng lên ngọn tháp được la trinh tiến hành cường hóa lần thứ hai sau đó Mặt ngoài của tòa tháp bắt đầu xuất hiện từng đường hoa văn màu vàng, cung thủ trên tháp cũng tăng thành ba người, đồng thời cung tên trong tay họ cũng xảy ra biến hóa. Nhìn cung tên màu xanh thẫm kia, cho dù là La Trinh cũng cảm nhận được sự uy hiếp, quả nhiên sau khi được cường hóa thì tuyệt đối không thể bỏ qua uy lực của tòa tháp này. La Trinh than thở một câu, hắn biết cường hóa tháp, những võ giả khác cũng biết. Ở giai đoạn thứ hai, khi La Trinh nghĩ cách tấn công những võ giả khác thì cũng phải đề phòng uy lực từ những tòa tháp của họ. Ảo trận nhanh chóng kích hoạt đợt tấn công thứ ba, chứng kiến nơi phương xa dần xuất hiện một đám huyền quy, sắc mặt La Trinh lộ vẻ thận trọng. Huyền quy có khả năng phòng ngự kinh người, lần này sợ rằng không thể nào sử dụng kiếm pháp căn bản được nữa. Trong cung điện, mặc nhạc trương không bận tâm đến La Trinh nữa mà nhìn sang tên vị đệ tử có thành tích ưu tú nhất hiển thị trên hòn tín khuê. Người này tên Ngao Tường, thực lực không tầm thường chút nào. Hai đợt tấn công trước, thành tích của hắn gần như dẫn đầu. Mặc dù chỉ là chiếu thần trung cực nhưng lại vượt qua phần lớn võ giả thần đan cảnh, mặc nhạc trương cảm thắn. thực lực người này đúng là không tệ, rất có thể sẽ giành được một vị trí. Nếu vậy hắn sẽ là võ giả chiếu thần trung cực duy nhất bước vào vòng trong. Lão tiêu gật đầu, đợt tấn công thứ ba là huyền quy, chắc hắn ngao tường sẽ dễ dàng giải quyết. Đào gió hắn ngưng tụ ra có lực phá hoại khủng khiếp, huyền quy không ngăn được công kích của hắn. Võ giả trung niên cũng đồng ý. dưới cái nhìn chăm chú của họ. Ngao tường lấy tốc độ cực nhanh để giải quyết những con huyền quy kia. Trên lưng huyền quy là mai rùa, có thể dùng để luyện chế hộ giáp phòng ngự. Luyện khí sư có tài thậm chí có thể đem hộ giáp của huyền quy luyện chế thành thiên khí. Như vậy cũng đủ để chứng minh mai rùa của chúng cứng rắn thế nào. Số lượng huyền quy xung quanh ngao tường không ngừng giảm bớt, trong nháy mắt đã ít đi một nửa. Nhìn dáng vẻ ngao tường ứng phó với đợt tấn công thứ ba, tốc độ gần như đứng nhất. Mặc Nhạc Trương đang định cảm thán một câu thì ánh mắt chợt lướt qua hòn tì khuê, nơi đó ghi chép tiến độ của những võ giả khác lúc mặc nhạc trương thấy cái tên là trinh hiển sững sờ bất động kinh ngạc chừng mắt bởi vì hòn tím khuê hiển thị la trinh đã thành công ngăn cản đợt tấn công thứ ba sao lại thế này mặc nhạc trương thẳng thốt lão tiêu và võ giả trung niên liếc nhìn nhau không biết ông ta có ý gì mặc nhạc trương không giải thích trực tiếp cắt hình ảnh trên hòn tím khuê hiển thị hình ảnh la trinh lần nữa sau đó ba người đều trung miên liec nhin nhau khong biet mắt hám mồm chỉ thấy huyền quy xung quanh la trinh đã chém sạch sẽ từ lâu một con cũng không còn đợt phòng ngự thứ hai vừa rồi Là trình suýt nữa đã bị người ma tộc tấn công tỏa tháp, khiến đám người mặc nhạc Trương và Lão tiêu bỏ qua, không quan sát hẳn nữa. Không ngờ họ vừa mở miệng khen Ngao Tường xong, là trình đã trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ huyền quy luôn rồi. Tốc độ chém giết huyền quy của Ngao Tường vẫn đứng thứ nhất, nhưng là trình đã hoàn thành. Như vậy so ra tốc độ của hắn phải nhanh gấp đôi Ngao Tường. Đám người mặc nhạc Trương trật ý thức được mình đã bỏ lỡ một màn ngoạn mục. Nhìn xem, đây là cái gì? Võ giả trung niên chỉ vào là trình. Giờ phut nay Bên người La Trinh là một thiếu nữ có dung mạo gần như hoàn mỹ, trong tay cầm một thanh cự kiếm dài ba trượng, nhún chân dẫm trên mặt đất, sắc mặt mặc nhạc trương toát ra vẻ thận trọng, giọng điệu thậm chí thấp thoáng sự cay đắng, ta rút lại lời nói lúc trước. La Trinh này thật sự quá khủng bố, thiên phú của hắn tuyệt đối không dừng lại ở hạng nhất Vệ Phù Văn, không thể đối đãi hắn như Phù Văn sư được, bên cạnh hắn chính là kiếm linh, hơn nữa còn là kiếm linh đã hóa hình. Chương 453, sao chổi vùng lên. Từ sau khi thông qua khảo hạch của thử luyện giả chi lộ, La Trinh không hề đúng tới kiếm linh của mình. Trên thực tế, kiếm linh hóa hình cũng không phổ biến lắm, cho dù là cường giả thân đan cảnh thì cũng không nhiều người có được kiếm linh chứ nói gì tới kiếm linh của La Trinh đã hóa hình. Thực ra đối với kiếm linh của mình, La Trinh cũng không biết nhiều lắm. Thông thường thì một lần đi vào sát lục kiếm sơn đúng là có thể hấp thu được một lượng kiếm linh tương đối, nhưng muốn cho kiếm linh hóa hình thì cũng rất khó khăn. Vậy mà mới chỉ một lần, La Trinh đã khiến kiếm linh hóa hình, vấn đề chắc chắn nằm trên người yêu da bởi sau khi la trinh đánh bại cô gái yêu dạ tộc này thì mới có kiếm linh hóa hình hơn nữa còn không cho hắn có cơ hội quán tưởng đã trực tiếp biến hóa nguyên nhân trong đó đến ngay cả la trinh cũng không hiểu hắn cũng từng hỏi qua thanh long nhưng thanh long cũng không nói rõ mà chỉ cho hắn biết rằng yêu dạ tộc vô cùng mạnh mẽ cũng thống trị một đại thế giới thế lực của yêu dạ tộc cũng không kém gì so với chân long giới trong chủng tộc này che giấu bí mật gì thì người ngoài cũng không hề hay biết bí ẩn này la trinh tạm thời chưa thể giải đáp được mãi cho đến nay La Trinh cũng không nhìn thấu giới hạn cao nhất trong thực lực của yêu dạ. Sau khi trang bị cho yêu dạ thanh cự, kiếm của huyết ma đại đế, sức chiến đấu của nàng cũng nhanh chóng tăng lên. Đối mặt với công kích của huyền quy trong đợt tấn công thứ ba, La Trinh cũng không ra tay mà chỉ ra một mệnh lệnh cho yêu dạ. Sau đó nàng giống như một giải lụa màu đỏ, cầm thanh cự, kiếm của huyết ma đại đế tiến về phía huyền quy. Mỗi con huyền quy này đều dài 10 trượng, chỉ riêng mai rùa trên lưng đã dày tới 4 thước, cho dù La Trinh có chém cũng vô cùng lao lực. Tốc độ di chuyển của huyền quy này vô cùng thong thả, nhưng muốn chém giết sạch sẽ trước khi chúng tới gần tòa tháp thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng sau khi La Trinh bảo yêu dạ ra tay, nàng đối phó với đám huyền quy cứ như chém giờ thấy rau, mai rùa thật dày của huyền quy cũng chỉ giống như tờ giấy trước mặt cự kiếm của huyết ma đại đế. dáng người gần như hoàn mỹ so với nhân loại của nàng múa ra một điệu kiếm vũ duyên dáng, tăng thêm sự sắc bén cho cự kiếm. Chỉ chốc lát đã thành lý sạch sẽ đám huyền quy này. Yêu dạ hoàn thành nhiệm vụ cầm cự kiếm trong tay ngơ ngác đứng tại chỗ trông giống như rối gỗ trên khuôn mặt tuyệt mỹ không hề có biểu cảm nào tâm niệm La Trinh đang ngồi trên tòa thác vừa động thì yêu dạ liền hóa thành một bóng dáng màu đỏ nhanh chóng về bên cạnh tòa thác. võ giả trung niên ngơ ngác nhìn chăm chăm dáng người thon thả của yêu dạ trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc kiếm linh của La Trinh này vô cùng đặc biệt đặc biệt đặc biệt chỗ nào tuy lão tiêu và mặc nhạc trương cũng là cường giả hư kiếp cảnh thực lực mạnh hơn so với võ giả trung niên nhưng bọn hắn đều không phải là kiếm khách nên ngoài việc biết thứ La Trinh Triệu hồi ra là kiếm linh thì cũng không nhìn ra cái gì khác. Võ giả trung niên lấy ra một thanh trường kiếm trong nhẫn tu di, đó là một thanh tiên khí thượng phẩm. Hắn nhẹ nhàng vung trường kiếm trong tay lên, một bóng dáng vạm vỡ xuất hiện bên cạnh hắn. Bóng dáng đó đen tuyền, cao hơn võ giả trung niên một chút, trong tay còn cầm theo hai thanh kiếm, một đen một trắng. Đây là kiếm linh của ta, các ngươi dễ dàng có thể nhận thấy điểm đặc biệt. Võ giả trung niên thản nhiên nói. Mặc nhạc trương cẩn thận nhìn kiếm linh của võ giả trung niên, sau đó đột nhiên gật gật đầu, đúng là khác thật. Võ giả trung niên cười hỏi, khác chỗ nào, kiếm linh của người rất xấu, mặc nhạc trương bỗng nhiên nói. Võ giả trung niên nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, lão tiêu cười ha ha hai tiếng, mặc trưởng lão nói không sai, kiếm linh của người thật sự là xấu tới mức xúc phạm người nhìn. Kiếm linh của võ giả trung niên đúng là rất xấu, gần như không phân rõ được mắt mũi mà chỉ có thể nhìn ra bóng dáng là một người mà thôi võ giả trung niên giờ khóc giờ cười nói xấu đúng là xấu nhưng đó không phải điểm mấu chốt kiếm linh cần phải không ngừng tích lũy thì mới đủ để có thể hóa hình mà trong quá trình không ngừng tích lũy ấy tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng của chính chủ nhân kiếm linh cuối cùng khi hóa hình sẽ huyễn hóa ra một hình dạng nhất định để kiếm linh của mình hóa hình võ giả trung niên cũng mất khoảng hơn 40 năm trước tiên không nói đến chuyện sao la trinh còn trẻ như vậy đã có thể làm kiếm linh hóa hình trên thế giới này luôn có vài người yêu nghiệt như vậy nhưng hình dạng biến hóa của kiếm linh này cũng quá cụ thể dù là thần thái hay bộ dạng thậm chí mỗi sợi tóc thì kiếm linh yêu dạng đều rất rõ ràng loại kiếm linh hóa hình này không chỉ cần tới vài chục năm mà là vài trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm mới có khả năng ngưng kết đến tình trạng này võ giả trung niên thờ hơi giải thích một lần cho mặc nhạc trương và lão tiêu dù sao võ giả trung niên cũng là kiếm khách đứng đầu trung vực đã từng trải vài chục năm trên con đường kiếm pháp hơn nữa kiếm ý cũng tu thành viên mãn nên vô cùng rõ chuyện này kiếm linh yêu dạ của la trinh đã từng xuất hiện trước mặt hoa thiên mệnh thạch kinh thiên và ninh vũ điệp hoa thiên mệnh thì khỏi nói lúc ấy ở đông vực hắn không thể có được kiến thức này cho dù hiện giờ thì hắn cũng chưa có kiếm linh của mình còn thạch kinh thiên và ninh vũ điệp đều không phải là kiếm khách nên không thể lập tức nhìn ra sự huyền bí trong đó chẳng qua võ giả trung niên này thì khác cho nên so với mặc nhạc trương và lão tiêu khi hắn nhìn thấy kiếm linh yêu dạ thì khiếp sợ hơn rất nhiều dù sao hắn cũng biết rõ kiếm linh trình độ này khó ngưng tụ tới mức nào mấy trăm tới hơn một nghìn năm điều này sao có thể nghe thấy võ giả trung niên nói vậy vẻ mặt mặc nhạc trương quá kinh ngạc võ giả trung niên cật cật đầu ta chắc chắn không tới mấy trăm năm hay hơn nghìn năm thì căn bản không thể ngưng tụ ra kiếm linh đến tình trạng này lão tiêu thở dài một hơi nói sâu xa tiết kiếm đừng khẳng định như vậy lúc trước nào ai có thể chắc chắn rằng thôi ta sẽ trở thành đệ nhất trung vực mà hiện giờ hắn cũng chưa đến bốn mươi nghe lão tiêu nhắc tới thôi ta mấy người đều trầm mặc đối với võ giả trong trung vực Đông Tà Vương, Thôi Tà gần như là một người đặc biệt. Trong trung vực chia làm hai loại, võ giả tông môn và võ giả độc lập. Trong đó võ giả tông môn mạnh hơn do võ giả độc lập rất nhiều. Bởi vì nền tảng của các tông môn rất thâm hậu, năng suất đào tạo võ giả rất cao, cho nên võ giả tông môn rất mạnh. Võ giả độc lập trong trung vực cũng là một thế lực không thể xem nhẹ, bởi vì số lượng võ giả trong trung vực nhiều lắm, trong đó ít nhất có 6 phần không phải từ tông môn mà ra. So với võ giả tông môn thì võ giả độc lập rác khắp nơi. Thực lực quả thực không đáng nhắc tới, nhưng số lượng võ giả độc lập quá mức khổng lồ nên trong mấy triệu võ giả độc lập vẫn luôn xuất hiện vài thiên tài tuyệt thế. Võ giả độc lập không có tông môn che chở và bồi dưỡng nên một khi trổ hết tài năng thường sẽ tỏa sáng hơn, thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn võ giả tông môn, ví dụ như tôn giả nam hoa, hướng thiên tinh, tung kiếm hát vang, sở nam đồ. Đều thành danh đã lâu, thực lực của bọn họ không hề thua kém tông chủ của các đại tông môn chẳng qua đám hướng thiên tinh, sở nam đồ đều là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, nhưng thôi tà thì lại khác, hắn gần như lấy tốc độ của sao chồi vùng lên trở thành cường giả đệ nhất trong trung vực. Hiện giờ cho dù là thiên hạ thương minh và hư linh tông, còn có phân điện, các tông môn tứ phẩm thì trước mặt thôi tà cũng phải nể mặt hắn bảy phần, không dám đắc tội cường giả đứng đầu trung vực. Nghe nói thời gian trước thôi tà cưỡng ép bắt phân điện giao ra một vị võ giản nữ có âm thể tử cực, phân điện cũng chỉ có thể nén giận, chắp tay đưa lên, người kiệt xuất như vậy. Không có dã tâm thì cũng không bình thường. Cho nên theo truyền thuyết trong Trung vực, mục tiêu của Thôi Tà là thống nhất toàn bộ Trung vực, thành lập thần quốc. Nếu Thôi Tà thật sự đạt được mục tiêu này, người đầu tiên gặp họa chính là Thiên Hạ Thương Minh và với Hư Linh Tông. Đám người như Lão Tiêu và Mạc Nhạc Trương đều có tuổi thọ rất dài, rất có thể lúc còn sống vẫn chứng kiến được ngày ấy. Không biết khi đó trong Trung vực sẽ nổi lên gió tanh mưa máu lớn tới mức nào Thiên Hạ Thương Minh của bọn họ sẽ bị dung chuyển ra sao nữa đó cũng là lý do khi lão tiêu nhắc tới thôi tà lại khiến mọi người trầm mặc thôi tà đã trở thành bóng ma không tan trên đỉnh đầu thiên hạ thương minh trên thực tế thôi tà không chỉ là bóng ma trên đỉnh đầu thiên hạ thương minh mà cũng là nỗi phiền phức của tông môn ngũ phẩm hư linh tông ý lão tiêu là la trinh cũng sẽ quật khởi giống thôi tà mặc nhạc trương hỏi lão tiêu cười khà khà lắc đầu cái này không dễ nói trong mấy triệu võ giả mới có thể sinh ra một thôi tà thực lực của la trinh bây giờ khá mạnh so với người cùng giai thiên phú cũng yêu nghiệt tới mức thái quá Nhưng chẳng qua muốn có được thành tựu như thôi ta thì khả năng này vẫn quá thấp. Chỉ là ta cảm thấy xác suất của hắn vẫn cao hơn so với võ giả khác vô số lần. Mặc nhạc Trương cười gượng hai tiếng, lập tức nói, cứ cho là thế, cũng không liên quan quá nhiều với thiên hạ thương minh chúng ta. Tuy là Trinh tới tham gia đấu vòng loại, nhưng dù sao cũng là đệ tử Vân Điện, không phải là người thiên hạ thương minh ta. Thế nhưng, vẫn đúng là một đối tượng đáng lôi kéo. Trương 454 làm bừa, trong khi mấy vị trưởng lão đang bàn luận, Võ giả trung niên thì nhìn tín khuê rồi nói: Đợt tiến công thứ tư bắt đầu rồi. Nghe thấy lời của võ giả trung niên, mặc nhạc trương và lão tiêu lập tức nhìn lên trên tín khuê. Trong đợt phòng thủ thứ ba, là trình đã giết huyền quy bằng tốc độ không thể tin được liền lên dẫn đầu, cách người đứng thứ hai hơn nửa thời gian. Khi đó đám mặc nhạc trương đều đang chú ý tới một võ giả chiếu thần trung cực là ngao tường, cho nên bỏ lỡ cảnh yêu dạ chém giết đám huyền quy kia. Lời của võ giả trung niên cũng khiến mặc nhạc trương và lão tiêu tò mò hẳn lên. Hàn nói kiếm linh của La Trinh thật sự đặc biệt. Vậy rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào? Trước đây bọn họ chỉ cảm thấy đặc biệt ở chỗ kiếm linh của La Trinh thật sự là quá đẹp, đẹp tới mức không được tự nhiên, không bình thường. Hai tại của kiếm linh này khá nhọn, dường như không phải loài người, nhưng không biết là chủng tộc gì mà lại có được thân thể hoàn mỹ và dung mạo như thế. Từng đợt tiến công trong ảo trận, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Khi đợt nhận ba mắt đầu tiên và đợt ma tộc thứ hai lao ra thì chưa có võ giả nào bị loại, thậm chí còn không có tòa tháp của ai bị công kích. Nhưng đến đợt thứ ba thì có bảy tòa tháp của võ giả bị huyền quy phá hủy, vậy nên số lượng võ giả bị loại ở đợt thứ tư sẽ càng nhiều hơn. La Trinh nghe thấy tiếng kêu bén nhọn cùng vang lên với tiếng chuông du dương trên bầu trời, ánh mắt hắn tập trung, ngằng đầu nhìn qua đó. Đợt tiến công thứ tư đến từ không trung, phía chân trời đột nhiên xuất hiện thứ gì đó đông nghìn nghịt, giống như mây đen bay về phía La Trinh. Sau khi đám mây đen kia nhanh chóng tới gần, La Trinh mới phát hiện đám mây đen đó là những con quạ tha. Loại quạ tha này vốn chuyên ăn sát động vật và sát người để sống, bởi vì hàng năm đều ăn sát chết nên trên mỏ chúng đều dính một lớp độc, phía dưới còn có túi chữ độc tố. Tốc độ của đám quạ này cực nhanh, cũng vô cùng nhớ thù hận, chỉ cần giết một con thôi cũng sẽ phải đối mặt với hơn một nghìn con quạ khác vây công. Võ giả vô cùng ghét loại yêu thú này. Đám quạ tha này bay trên trời nên tốc độ nhanh hơn ba tộc thật nhiều, người bị loại ở vòng này hẳn là càng nhiều hơn. Đám cung thủ trên tòa tháp phía sau động dây cung. La Trinh và Kiếm Linh yêu dạ gần như sông lên không chung cùng một lúc. Chết đi! Kiếm y viên mãn của La Trinh nhay mắt bao bọc hắn, chỉ cần con quạ nào tới gần thi đều bị cắt thành từng mảnh nhỏ chỉ trong nhay mắt. Hắn hết đâm trái rồi lại đâm phải giữa đàn quạ, lũ quạ không ngừng rơi xuống như những hạt mưa, sap bọn chúng còn chưa kịp rơi xuống mặt đất đã hóa thành những điểm sáng rồi tan biến. Lúc này La Trinh cũng phát huy thực lực của mình lên tới năm phần, dù sao đối mặt với đàn quạ này hắn cũng không dám chậm trễ. Kép, kép, kép, kép. Đám quạ tha sẽ không ngồi chờ chết, phát hiện La Trinh đang sông tới, chúng liền lấy độc tố trong túi độc ra phun về phía La Trinh. Con nào con ấy đều phun độc nên đã nhanh chóng hình thành một tàng khói độc thật lớn bao phủ La Trinh. Đối với các võ giả khác, độc tố đến từ sắc chết có lẽ sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng chẳng qua đối với La Trinh thì lại chẳng có tác dụng gì. Thân thể linh khí của hắn bách độc bất xâm, độc tố chui vào bên trong liền giống như tiến vào chỗ không người. La Trinh chẳng sợ độc, yêu dạ lại càng không. So với La Trinh. Tốc độ chém giết đám quạ này của nàng còn nhanh hơn. Nàng lơ lửng trên không trung, tự do xuyên qua giống như tiên nữ bay múa trên trời, múa may cự kiếm màu đen tạo thành một đá hoa tử vong. Đám quạ rơi xuống từng mảng một, điểm tích lũy của La Trinh trên tòa tháp cũng tăng như điên. 20 nhịp hô hấp đã đánh tan đợt tiến công thứ tư. La Trinh tính toán thời gian một chút, sau đó nhìn về phía xa xa, ồ, bên kia. Để ứng phó với đám quạ này, La Trinh đã bay lên không trung, vậy nên có thể nhìn thấy nơi xa hơn. Vùng thảo nguyên được tạo ra từ ảo trận không phải chỗ nào cũng bằng phẳng mà có chỗ cao, chỗ thấp. Hiện tại La Trinh lại thấy một võ giả đang dốc toàn lực chém giết đám quạ trên một vùng thảo nguyên. Chẳng qua trong võ giả đó ứng phó vô cùng chảy chật, đối mặt từng mảng độc lớn và cả đàn quạ vây công nên võ giả ấy hơi luống cuống tay chân. La Trinh nhìn tòa tháp của mình, hắn đã thanh lý xong đám quạ đen, trước khi đến đợt tiến công tiếp theo, có lẽ tòa tháp sẽ không bị tấn công nữa. Chém càng nhiều quạ thì càng đạt được nhiều điểm tích lũy. Vậy chém giết quạ của những người khác thì sao? La Trinh mỉm cười, vọt sang vùng thảo nguyên khác. Thấy hành động này của La Trinh, mặc nhạc trương, lão tiêu và võ giả trung niên kia cũng bó tay. Tên nhóc này, muốn làm gì? Mặc nhạc trương nhìn chằm chằm vào tín khuê hỏi. Dâu cá chê của lão tiêu hơi nhếch lên. Người không nhìn ra à? Hắn muốn giết quạ của những võ giả khác. Chân mấy võ giả trung niên cao lại. Cho dù tốc độ chém giết của hắn rất nhanh, nhưng giờ mới là giai đoạn đầu mà. Theo quy định. Các võ giả tranh đoạt và tấn công lẫn nhau là giai đoạn 2 của vòng loại, sau khi giữ vững tòa tháp vượt qua 10 đợt tấn công của yêu thú mới được tiến hành, hắn làm vậy là phạm quy rồi." Lão tiêu cười hắc hắc. "Sao lại phạm quy? Ở đây có quy định không cho làm như vậy à?" "Không có quy định, nhưng đây là làm bừa." Võ giả trung niên rõ ràng khó tiếp nhận. "Mục đích của giai đoạn thứ nhất là để các võ giả bảo vệ tòa tháp của mình, giai đoạn thứ hai mới là đi cướp tháp của những người khác. Nhưng từ trước tới nay không có ai chạy tới cướp đoạt yêu thú của người khác ở giai đoạn đầu cả." Cũng không phải không có võ giả nào nghĩ tới phương pháp này, chẳng qua yêu thú ở trong lãnh địa của mình còn chưa ứng phó xong nên lấy đâu ra thời gian chạy đến lãnh địa của người khác để giết yêu thú của họ nữa chứ. Huống chi bọn họ còn sợ, nhớ ra khỏi lãnh địa của mình rồi có võ giả ở lãnh địa khác chạy sang công kích tòa tháp của mình nữa. Cho nên dù không ít võ giả nghĩ đến phương pháp này nhưng lại chẳng có một ai chính thức áp dụng. La Trinh là người đầu tiên đi thử, không có nhưng nhị gì hết. Đây cũng không phải là ăn gian, ảo trận các người tạo ra có sơ xuất. Là trình có thể bắt được kẻ hở này là nhờ vào thực lực và bản lĩnh của mình. Nếu vì thế mà ngươi cho rằng hắn phạm quy thì là ngươi không đúng. Thử hỏi, những võ giả khác dám làm như là trình vậy ư? Lão tiêu tiếp tục nói. Lão thực sự rất mong là trình có thể thông qua vòng loại, để xem thiếu niên này có thể đi được bao xa ở vòng trong. Được rồi, võ giả trung niên cũng hiểu được đạo lý mà lão tiêu nói. Chỉ là lòng hắn không chắc, nếu như là trình tiếp tục làm như thế, cuối cùng sẽ xảy ra kết quả gì? vị võ giả ở lãnh địa bên cạnh la trinh đang phải miễn cưỡng ứng phó với đám quạ chết tiệt này hắn tuyệt đối không dám đụng vào chỗ có độc cứ cho là võ giả có thể chặn mạnh mẽ thì khi đụng vào chỗ độc này da thịt cũng sẽ lập tức bị ăn mòn thối rữa mặc dù trong ảo trận sẽ không thật sự bị thương thế nhưng chuyện bị loại thì không thể tránh khỏi vừa tránh độc vừa ngăn cản đám quạ tới gần tòa tháp hơn nữa còn phải chém giết đám quạ việc này đúng là hơi miễn cưỡng đối với võ giả thần đan cảnh sơ kỳ này cho nên hắn đang cắn răng chống đỡ đúng vào lúc này Hắn nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện cách đó không xa, trên mặt hắn toát ra vẻ nghi hoạc, nhất thời không kịp phản ứng. Có ý gì, trong đợt công kích thứ tư của yêu thú còn có võ giả tấn công sau Hoang mang chỉ trong nháy mắt, thời điểm võ giả này thấy la trinh tàn sát đám quạ thì hắn lập tức liền hiểu. Tên nhóc này từ bên cạnh chạy sang, võ giả tiến vào ảo trận đều hiểu rõ quy tắc, muốn vượt qua ảo trận thì cần dựa vào điểm tích lũy. Cho nên đối với từng võ giả trong ảo trận, điểm tích lũy là vô cùng quan trọng. Mười đợt tiến công đầu tiên đều phải tự ngăn cản, chỉ cần giết chết toàn bộ yêu thú tiến công thì điểm tích lũy của mọi người cơ bản sẽ giống nhau. Nhưng bây giờ La Trinh lại đi cấp yêu thú của người khác. Đối với những võ giả khác mà nói thì đây là một việc vô cùng vô lý. Tuy võ giả kia nỗ lực chống đỡ, nhưng tuyệt đối không muốn La Trinh đến hỗ trợ, vì vậy hắn hét lớn một tiếng, cút cho ta. Sau khi hét lớn, hắn lao về phía La Trinh, giờ đại đao trong tay lên trước mặt, chém về phía La Trinh. Không phải ta đây đang giúp người à, La Trinh mỉm cười nói vừa nói vừa tăng tốc độ giết quạ ngày càng nhanh hơn, võ giả nổi giận mắng, ông đây không cần ngươi giúp, cút ngay. La Trinh cười hắc hắc, cũng không hề nhượng bộ khi đối mặt với võ giả đang phẫn nộ này, hắn phải thông qua vòng loại, không dễ gì mà bỏ lỡ. Đám quạ lớn trước mắt chính là cả đống điểm tích lũy, làm sao hắn có thể buông tha được. Chương 455, nghĩ mãi không thông. Tuy theo quy tắc võ giả trung liên rằng giải thi ở giai đoạn thứ nhất chỉ đơn thuần là bảo vệ tháp, nhưng cũng không nói là không thể tới lãnh địa của võ giả khác để giúp họ bảo vệ tháp. La Trinh điên cuồng giết đám quạ của võ giả này, lập tức khiến hắn giận gần chết. Võ giả này cũng không phải đèn cạn dầu, hắn căm vẫn cầm cây đại đao trong tay, một đường đuổi giết La Trinh. Làm sao La Trinh có thể để võ giả này chém tới, bong dáng của hắn cứ như cá bơi trong nước, xuyên khắp bốn phía. Ta xem người chạy chỗ nào. Võ giả này rất nhanh đã dồn La Trinh đến trước một đám độc lớn, hắn tin nếu La Trinh bị đám độc này xâm nhập thì sẽ có kết cục rất thê thảm. La Trinh không nói hai lời, trực tiếp tiến vào đám độc kia Xuyên qua đám độc mà chẳng bị tổn thương gì dù chỉ là cọng lông, sợi tóc, sau đó tiếp tục chém giết đám quạ đen. Này, võ giả giơ đại đao trong tay cũng sợ ngay người, thằng này không sợ độc. La Trinh không hề để ý tới võ giả kia, chỉ hết sức chuyên chú đánh chết đám quạ. Võ giả này thực sự hết cách với La Trinh, cho dù có đuổi theo thì cũng không thể làm gì được. La Trinh chỉ cần chui vào trong đám độc kia là hắn phải bó tay. Lúc La Trinh chém giết đám quạ, hắn bỗng nhiên cảm nhận một tiêm nguy hiểm. Hắn chợt nghe thấy ba tiếng kéo dây cung rất nhỏ, sau đó có ba mũi tên phá bầu trời bắn về phía mình. Là tòa tháp của võ giả này. La Trinh lắc mình một cái, tránh được ba mũi tên. Cũng may giờ mới chỉ là đợt tiến công thứ tư mà thôi, võ giả này cũng mới tăng tòa tháp được ba cấp. Tuy mũi tên của cung thủ trên tòa tháp bắn ra vô cùng sắc bén, nhưng vẫn không thể uy hiếp được La Trinh. Giết tiếp. Sau khi đuoi theo mấy lần, võ giả kia phát hiện mình không thể ngăn cản La Trinh đánh chết mấy con quạng kia được nên đành chấp nhận Bản thân cũng vùi đầu vào giết quạ, dù sao hắn cũng không thể ngăn cản La Trinh, chỉ có thể tự nhận rằng mình xui xẻo, gặp phải một tên đặc biệt thế này. Hắn giết thêm một con quạ thì chính là đoạt thêm được một điểm tích lũy, vậy còn tốt hơn là để cho La Trinh một mình giết hết toàn bộ đám quạ. Có hai người nên tốc độ xử lý mấy con quạ này bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau đã dọn dẹp hết 7-8 phần. Cách đó không xa còn có 6-7 con quạ bay về phía tòa tháp, La Trinh liếc nhìn võ giả kia, cười nói, mấy con kia để lại cho người. Võ giả nghe thấy nói thế thì quả thực khóc không ra nước mắt, thế nhưng ngoài việc chửi bới phải câu thì hắn còn có thể làm gì được nữa. Ai bảo tốc độ của mình không đủ nhanh, nếu như trước khi tên nhóc kia nhảy vào lãnh địa, mình đã giết chết toàn bộ đám quạ kia thì sẽ không xảy ra chuyện này. Đợi đã, tại sao tên nhóc này lại có thể nhanh như vậy, tu vi của hắn là chiếu thần cảnh, tam trọng. Võ giả xoa xoa đôi mắt của mình, hắn nghi có khi mình nhìn lầm, chỉ là võ giả chiếu thần cảnh tam trọng mà tốc độ lại nhanh hơn mình nhiều như vậy hơn nữa mình truy sát cả buổi mà còn không kịp nhịp bước của hắn mà mình còn là võ giả thần đan cảnh sau khi chú ý tới tu vi của La Trinh vị võ giả này bỗng nhiên như bị đả kích rất lớn toàn thân không còn chút tinh thần nào cũng may công thủ trên tòa tháp của hắn đã ra tay xử lý mấy con quạ còn sót lại sau khi La Trinh cướp đoạt một hồi ở vùng thảo nguyên bên cạnh thì liền trở về lãnh địa của mình thoáng dò xét điểm tích lũy của bản thân thông thường sau khi La Trinh tiêu diệt hết đám quạ công kích mình thì sẽ có được khoảng một vạn điểm tích lũy Nhưng bây giờ trên tòa tháp lại hiện lên một vạn sáu nghìn. Nói cách khác, ít nhất đã có sáu nghìn con quạ ở lãnh địa của võ giả bên cạnh đã bị La Trình giết chết. Dường như không hề do dự, một lần nữa hắn nhập tất cả điểm tích lũy mình có vào trong tòa tháp, bắt đầu nâng cấp lần thứ tư. Sau khi tàn ra ánh sáng màu đỏ, toàn bộ tòa tháp đều biến đổi, cao thêm được vài thước, còn trên đỉnh đã có bốn cung thủ đứng vững. Không chỉ vậy, trang bị của bốn cung thủ này cũng biến đổi, trường cung trong tay cung thủ đổi màu trông như màu ngọc bích Còn mũi tên trong tay bọn họ thì lập tức phát ra ánh sáng màu xanh sẫm, nâng cấp lần thứ tư, vừa vặn sử dụng hết toàn bộ điểm tích lũy có được khi giết đám quạ trong lãnh địa của mình, nhưng vẫn còn lại hơn 6000 điểm, đây chính là món hời kiếm được từ lãnh địa bên cạnh, ánh mắt La Trình hơi lóe lên, trên mặt nở một hoi lé đây đúng là một biện pháp tốt, mọi Mười đợt tiến công trong giai đoạn đầu của ảo trận đều được thiết kế tỉ mỉ, mỗi lần nâng cấp tòa tháp lên thì đợt yêu thú tiếp theo tiến công lại càng lợi hại hơn ví như lần đầu tiên nâng cấp tòa tháp thì tương ứng với đợt yêu thú thứ hai lần thứ hai nâng cấp tòa tháp thì tương ứng với đợt yêu thú thứ ba như vậy không chỉ có thể giúp võ giả chiến đấu mà còn không để cho tòa tháp của họ quá mức lợi hại nếu la trinh tiến vào lãnh địa của người khác rồi lấy được càng nhiều điểm tích lũy từ đó có thể nhanh chóng nâng cấp tòa tháp của mình nếu điểm tích lũy đủ nhiều thì còn có thể nâng cấp tòa tháp lên năm lần để ứng phó với đợt công kích thứ năm xem ra phải cố gắng để vào lãnh địa của những võ giả khác mà lấy điểm tích lũy La Trinh nghĩ như vậy, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến một tiếng chuông, đợt tiến công thứ 5 đã bắt đầu. Lúc này từ bốn phương tàm hướng trên thảo nguyên bỗng xuất hiện không ít người đá màu đen. Đây cong thu nam đa bat đợt yêu thú tiến công thứ nam trong ảo trận, những người đá này được làm từ đá huyền vũ nên lấy là đó làm tên luôn, chúng cứng hơn huyền quy một bậc, yêu dạ. Trong lòng La Trinh này ra một ý, hắn muốn cho yêu dạ đối phó với những người đá huyền vũ này, còn mình thì trực tiếp đi ăn cướp ở lãnh địa của những võ giả khác, yêu dạ vung vẩy cự kiếm. Xông về phía một người đá Huyễn Vũ, cự kiếm dài ba trượng đập vào đầu người đá Huyễn Vũ. Ầm, um. cự kiếm phối hợp với lực công kích cây người của yêu dạ, trong trung vực chỉ sợ rất ít yêu thú có thể ngăn cản được lực chém mạnh như thế. Người đá Huyễn Vũ kia bị yêu dạ chém một phát làm đôi, sau đó độ ầm ầm. Trước mắt có khoảng 200 người đá, tuy vì lực phòng ngự quá mạnh mẽ nên một lần ra tay yêu dạ chỉ có thể tiêu diệt được một con, nhưng chẳng qua tốc độ của người đá Huyễn Vũ lại vô cùng chậm chạp, thậm chí còn chậm hơn Huyền Quy, yêu dạ có thể đối phó với những người đá huyền vũ này, huống chi còn có tòa tháp đã được nâng cấp 4 lần hỗ trợ, nghĩ tới đây, La Trinh cũng không dừng lại mà là bay về phía vùng thảo nguyên ở phía sau. Chứng kiến hành động khác thường này của La Trinh, vị võ giả trung niên kia rốt cuộc không nhịn được nữa. Thằng nhóc này thấy có lợi nên trực tiếp chạy tới ăn cướp của những võ giả khác. Hai người Mạc Nhạc Trương và lão Tiêu cười cười, Mạc Nhạc Trương nói, hắn tự tin để cho kiếm linh của mình ngăn cản đợt tiến công như vậy thì cũng là bản lĩnh của hắn. Lão Tiêu cũng gật đầu cười nói, Tên nhắc này thật sự rất thú vị, vẫn còn biết dùng cái đầu. Nhưng chỉ sợ những tên võ giả bị ăn cướp kia thì không nghĩ như vậy, võ giả trung nên lắc đầu nói. Huồng chi với tình trạng như vậy, điểm tích lũy là trinh đạt được ở giai đoạn thứ nhất nhiều hơn so với các võ giả khác, rất có thể hắn sẽ nâng tòa tháp lên cấp 11, thậm chí còn có thể là cấp 12. Mặc nhạc trương chưa quen với ảo trận này nên vô cùng kỳ quái hỏi, cấp 11, cấp 12. Giai đoạn đầu cũng chỉ phòng thủ trong khoảng 10 đợt. Vậy tháp của tên nhóc này cũng chỉ có thể nâng cấp được 10 lần mới đúng chứ? Võ giả trung niên giải thích, lúc chế tạo ảo trận có cân nhắc tới việc tu luyện lên đẳng cấp cao, cho nên đạt mức cao nhất có thể nâng cấp tháp là cấp 12. Chẳng qua bình thường không có nhiều điểm tích lũy như vậy để nâng cấp. Võ giả trung niên nói rất đúng, công kích của tòa tháp cấp 11 đã tương đương với uy lực của võ giả thân đan cảnh hậu kỳ, còn công kích của tòa tháp cấp 12 tương đương với thực lực cường giả hư khiếp cảnh, hắc hắc, vậy mới thú vị Ta muốn xem lúc tên nhóc này nâng cấp tòa tháp lên tầng 12 thì những võ giả khác trong ảo trận sẽ có vẻ mặt gì. Lão Tiêu lại không hề lo lắng mà cảm thấy thú vị. Võ giả trung niên cao mày, đây không phải chuyện đùa, đối với những võ giả khác thì quá bất công. Trên thế giới này vốn cũng chẳng có công bằng tuyệt đối, mà cũng chẳng phải chỉ có mình la trinh được làm vậy. Những võ giả khác cảm thấy không công bằng thì cũng chỉ có thể tự mình chủ động ra ngoài mà cướp điểm tích lũy của người khác, mặc nhạc trường nói mặc nhạc trương và lão tiêu không cho rằng hành vi này của la trinh là ăn gian nên võ giả trung niên cũng chỉ đành yên lặng nhìn tín khuê trên tín khuê la trinh mãnh liệt phóng tới một lãnh địa khác trùng hợp là võ giả ở lãnh địa này đúng là võ giả mặt trắng có xung đột với la trinh khi ở trong cung điện khi la trinh chạy sang võ giả mặt trắng này đang buồn giàu cá là một võ giả độc lập lúc trước được sinh ra trong một tông môn nhị phẩm tên không kinh truyền trong vùng vực nhưng bởi xảy ra mâu thuẫn với trưởng lão nên làm loạn rút ra khỏi tông môn lại còn bị tông môn nhị phẩm kia đuổi giết. Trong quá trình bị đuổi giết, võ giả mặt trắng rơi xuống vách núi, phát hiện ra truyền thừa của một vị tiền bối tu luyện tà thuật trong huyệt động. Nhận được truyền thừa xong, tu vi và thực lực của gã đều đột nhiên tăng mạnh. Sau đó gã lợi dụng tà thuật trong tu luyện. Sau khi tiến vào thần đan cảnh liền khiến cả tông môn nhị phẩm kia phải tám máu. Tà thuật mà gã tu luyện tên là đại hận ma công, sở trường là tấn công linh hồn. Còn người đá huyền vũ căn bản lại miễn dịch với loại tấn công này. Bởi vậy võ giả mặt trắng khá nhức đầu chỉ có thể dùng thôi bi thủ đánh ra từng trường từng trường đập vỡ người đá tốt xấu gì thì hắn cũng là thần đan cảnh mặc dù thôi bi thủ chỉ là công pháp địa giai quy lực cũng coi như không tầm thường nhưng để phá hủy một người đá huyền vũ phải cần đến ba bốn trường nên hiệu suất không cao song tốc độ di chuyển của những người đá huyền vũ này cực kỳ chậm chạp hẳn là có thể phá hủy hết trước khi chúng tới gần tòa tháp võ giả mặt trắng đang nghĩ như vậy thì thấy phía xa xa trên bầu trời có một bóng dáng lao ra xông thẳng về phía này gã ngẩng đầu nhìn lên Trên mặt hiện kinh ngạc, nhưng khi gã nhìn rõ người tới thì một ánh mắt hung ác nham hiểm hiện lên. Trong cung điện, võ giả mặt trắng có xung đột với La Trinh, gã thuộc dạng thù dai, nếu không thì sau khi tu luyện thành công, gã cũng không khiến tông môn nhị phẩm kia phải tắm máu. La Trinh đắc tội với gã, dù đi tới chân trời góc biển gã cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là võ giả mặt trắng tuyệt đối không ngờ gã không chủ động đi tìm thì thôi, tên nhóc kia lại còn chạy đến lãnh địa của mình. Không đúng chẳng lẽ tên nhóc này không cần đối phó với người Đá Huyền Vũ tấn công trên lãnh địa của mình, lúc này hắn còn chạy loạn khắp nơi, không lo lắng tòa tháp của mình bị công kích thì sẽ bị loại sau. Gã vừa mới suy nghĩ thì thấy La Trinh lao xuống, không nói hai lời mà bắt đầu chém giết người Đá Huyền Vũ vốn nên thuộc về mình. Chuyện gì xảy ra thế này? Đầu óc Võ Giả mặt trắng nhất thời không nghĩ ra được. Chương 456, Đại Hận Ma Công. Ầm, La Trinh vừa tới gần người Đá Huyền Vũ liền xuất ra một băng kiếm chỉ trong nháy mắt, băng kiếm Huyết ẩm kiếm ẩn chiếu y thế lớn lao, xuyên qua đầu người đá huyền vũ trước mắt. Kiếm y viên mãn lan từ trong ra ngoài, cắt phần bên trong người đá thành bột mịn, dân dân mặt ngoài liền hình thành từng đường vân như mạng nhện. Sau đó la trinh nhẹ nhàng rút kiếm ra, người đá trước mắt này nứt vô số mạnh nhỏ rồi ẩm ẩm sụp đổ Băng kiếm, băng kiếm. La trinh không hề dừng lại chút nào, gần như chỉ trong nháy mắt đã đập vỡ ba người đá huyền vũ. Cho đến lúc này võ giả mặt trắng mới kịp phản ứng Đương nhiên gã cũng rõ quy tắc trong ảo trận. Điểm tích lũy mỗi đợt chém giết yêu thú đạt được vừa vạn đủ để nâng cấp tòa tháp lên một bậc. Ví dụ như trong đợt chém giết đám quạ kia thì đạt được một vạn điểm tích lũy, vừa vạn có thể đem nâng cấp tòa tháp lần thứ tư. Đến một vạn lẻ một điểm tích lũy thôi cũng không có, phải dùng hết toàn bộ số điểm tích lũy, ít đi một điểm thôi cũng không thể nâng cấp tòa tháp được. Đợt người đá tấn công này tổng cộng có khoảng 200 người, chém một người thì được khoảng 175 điểm tích lũy. Sau khi chém hết toàn bộ thì được 15.000 điểm tích lũy, nói cách khác thì lần nâng cấp tiếp theo sẽ cần 15.000 điểm tích lũy. Hiện tại chỉ trong nháy mắt La Trinh đã chém chết ba người đá huyền vũ, như vậy hắn đã đoạt được hơn 500 điểm tích lũy. Như vậy, sau đợt tiến công thứ nam gã không thể nâng cấp tòa tháp của mình bởi vì không đủ điểm tích lũy. Điều này làm sao gã không giận cho được. Gã còn chưa chủ động đi gây sự với La Trinh, kết quả tên nhóc này còn tự tìm phiền phức cho mình, không cần biết ngươi là ai, dù thế nào ta cũng muốn ngươi chết trong ảo trận ta giết chết ra khỏi ảo trận ta cũng sẽ ở trong thành thiên khải giết chết ngươi võ già mặt trắng nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói từng đường sắc đỏ lạ thường khiến cho gương mặt vốn trắng nõn của gã trông như màu gan lợn chỉ trong nháy mắt la trinh đã chém giết hết ba người đá huyền vũ quyết ẩm kiếm để ngang ngực ánh mắt lé lên trên mặt toát ra vẻ bất ngờ thì ra là ngươi vậy thì không còn gì tốt hơn rồi ha ha vốn dĩ chạy đến lãnh địa của người ta chém giết yêu thú nên la trinh còn một chút áy náy trong lòng Hắn hiểu rất rõ quy tắc, chỉ cần chém giết một yêu thú thì người kia sẽ không thể gom đủ điểm tích lũy cho đợt tấn công tiếp theo, như vậy cũng không thể nâng cấp tòa tháp được. Sau này tòa tháp hẳn là sẽ được nâng cấp đến mức vô cùng kinh khủng, nhưng bởi vì giai đoạn đầu bị thiếu điểm tích lũy nên tháp sẽ kém hơn một bậc, ảnh hưởng về sau vô cùng lớn. Thế nhưng nhìn thấy võ giả mặt trắng này, những ái náy trong lòng là trinh liền tan thành mây khói. Vòng dáng hơi nhoáng lên một cái, tránh ra phía sau người đã huyên trang nay nhung ay nay trong long la trinh lien tan thanh may khoi vong rồi thong thả mà nen manh len Hắn dẫm lên cánh tay người đá vừa thô vừa to rồi nhảy lên, lần thứ hai đâm băng kiếm vào trong đầu người đá huyền vũ, còn dám đoạt người đá của ta. Từng được ánh sáng đen tinh tế như những con run nhỏ chiếm cứ trên mặt võ giả mặt trắng, trong con mắt gã cũng tràn đầy khí tức màu đen. Võ giả mặt trắng không hiểu về công kích vật lý nhưng không có nghĩa là hắn không mạnh. Nếu không gã cũng không thể chỉ dựa vào thực lực của mình mà diệt cả một tông môn nhị phẩm, cho dù thực lực tông môn nhị phẩm kia so với thanh vân tông có hơi yếu hơn một bậc nhưng chung quy lại thì cũng là tông môn nhị phẩm hàng thật giá thật thực lực mấy vị trưởng lão trong đó cũng không tầm thường còn tông chủ thì lại có tu vi là thần đan cảnh trung kỳ đại hận ma công của võ giả mặt trắng có sở trường là công kích linh hồn mà trong khu vực tuyệt đại đa số võ giả cũng không am hiểu về phương diện tấn công và phòng ngự linh hồn đây cũng là lý do thực sự giúp gã một thần đan cảnh sơ kỳ có thể tẩm máu một tông môn nhị phẩm ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác linh hồn bị bóp nát từng chút từng chút một Cứ cho là trong ảo trận ta không thể giết chết ngươi, thế nhưng loại thống khổ này sẽ khiến ngươi khác ghi chọn đời. Không, ngươi cũng chẳng nhớ được bao lâu ấy chứ. Sau khi kết thúc đấu vòng loại, ngươi cũng sẽ chết, ha ha. Võ giả mặt trắng rất tự tin, số võ giả chết dưới đại hận ma công của gã không được một vạn thì cũng có 8.000. Tình trạng trước khi chết của mỗi người đều vô cùng thê thảm, gã còn nhớ rất rõ. Tạ thuật đại hận ma công này khủng bố ở điểm nào thì gã vô cùng rõ ràng. Trong cung điện, đám mặc nhạc trương Lão tiêu và võ giả trung niên chăm chú nhìn hai người trương cười nhạt Võ giả kia tên là Triệu Hắc Nham, hình như sử dụng một loại công pháp tà thuật. Mà sao nhìn tà thuật này quen thế nhỉ? Võ giả trung điên nhìn chằm chằm vào tí khuê nói. Mặc nhạc chưng cười nhạt một tiếng, thoạt nhìn quen là đúng rồi. 30 năm trước ma công lão nhân dùng đại hận ma công mà. Lão tiêu cũng gật gật đầu, ta cũng đã nhìn ra. Đây đúng là đại hận ma sao nhin ta thuat nay quen the nhi vo gia trung nien nhin cham cham vao ti khue noi mac nhac chung Không ngờ trong trung vực lại có người nhận được truyền thừa của ma công lão nhân. 30 năm trước bởi vì ma công lão nhân tu luyện tà thuật nên nổi điên lạm sát kẻ vô tội lúc đó hơi linh tông vân điện và thiên hạ thương minh cùng liên hợp truy nã hắn bị nhiều võ giả truy kích như vậy nên đã đánh chết thân thể ma công lão nhân chính là bởi vì ma công lão nhân tu luyện tà thuật linh hồn có thể làm linh hồn bay đi trốn cho nên tuy thân thể đã bị đánh chết nhưng linh hồn lại bỏ chạy mất chẳng qua linh hồn mất đi thể xác cũng giống như đèn cạn dầu không thể tồn tại lâu dài ở thế gian cơ bản có thể nói ma công lão nhân đã chết chắc rồi không ngờ ba mươi năm sau võ giả tên triệu hoác nhăm này lại nhận được truyền thừa của ma công lão nhân trong trung vực có không ít tà thuật chỉ cần ngươi không dùng tà thuật để lạm sát người vô tội không có tình người thì những đại tông môn tứ phẩm ngũ phẩm cũng sẽ không để ý dù sao thì trong các tông môn tứ phẩm ngũ phẩm này cũng không thiếu tà thuật chỉ sợ la trinh cặp phiền phức rồi ta quan sát hắn lâu như vậy kiếm linh của hắn quả thật rất lợi hại nhưng bây giờ không mang theo bên người bản thân hắn dường như có thần lực trời sinh kiếm pháp cũng cực kỳ tinh diệu lĩnh ngộ cả kiếm ý viên mãn Nhưng đối mặt với đại hận ma công thì, là trinh căn bản không có cách nào đánh trà. Võ giả trung yên một lòng tin tưởng suy đoán của mình. Ai ngờ mặc nhạc trương lại cười ha ha nói, sao ngươi lại khẳng định là trinh kém còi trên phương diện linh hồn vậy? Linh hồn ẩn ở nơi sâu nhất trong đầu, bình thường người ta khó phát hiện ra là mạnh hay yếu, trừ phi la trinh chủ động biểu hiện ra, nếu không thì căn bản người ngoài sẽ không nhìn ra được. Võ giả trung yên lắc đầu. Mặc trưởng lão, tên nhóc này thân là một kiếm khách. Cho dù từ nhỏ đã bắt đầu luyện kiếm, thì tu luyện đến trình độ như hiện tại cũng đã thuộc hàng ngũ thiên tài cấp thánh rồi. Nếu kiếm thuật của hắn lợi hại như vậy rồi mà còn luyện được cho linh hồn cũng trở nên cường đại thì ta thật sự không hiểu sao. Thiên hạ lại có người như thế. Ha ha, Mặc Nhạc Trưng lại cười cười. Người quên rồi à? Là Trinh là một phù văn sư, hơn nữa còn là một phù văn sư có bút pháp hoàn mỹ. Tương lai thành tựu về mặt phù văn chắc chắn không kém gì Phong Quan Ngọc. Những lời này của Mặc Nhạc Trưng khiến võ giả trung niên gây cả người. Sau ba nhịp thở mới kịp phản ứng, phù văn sư linh hồn của phù văn sư vốn cũng không yếu, chỉ cần không ngừng vẽ phù văn thì tự nhiên linh hồn của mình sẽ ngày càng lớn mạnh. Bởi vì khi kiếm linh đặc biệt của La Trinh xuất hiện, võ giả trung niên đã hoàn toàn quên mất thân phận của La Trinh, cho nên khi Mạc Nhạc Trương nói như vậy, hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại, nhưng cho dù La Trinh có là một phù văn sư thì chỉ sợ cũng khó ứng phó được với đại hận ba công của Triệu Hắc Nhâm. Thủ đoạn công kích của tà thuật này không bình thường, lão Tiêu bỗng nhiên nói, Mạc Nhạc Trương cũng gật đầu, chính xác. Hiện tại La Trinh chỉ có thể vẽ phù văn cấp 1 và phù văn cấp 2, linh hồn của hắn còn chưa đủ mạnh, chung quy lại thì khả năng vẫn không đánh được Đại Hận Ma Công. Thử xem La Trinh còn có thể xoay sở hay không. Trong ảo trận, khuôn mặt ống yếu của Triệu Hắc Nham lúc này đã hoàn toàn bị đường vân màu đen bao bọc, một cánh tay màu đen chui ra khỏi đỉnh đầu gã. Cánh tay màu đen này chính là do linh hồn Triệu Hắc Nham biến thành, tuy chiêu này không phải chiêu mạnh nhất trong Đại Hận Ma Công, nhưng lại là một chiêu âm độc nhất, có thể xâm nhập vào trong óc người khác. Bóp nát linh hồn đối phương, cho linh hồn ngươi vỡ nát, thiên linh quỷ trào. Bàn tay đen xì kia bay về phía đầu La Trinh, trên đường bay liền phát ra tiếng ô ô như tiếng quỷ khóc. Chỉ trong nháy mắt, quỷ trào liền đi tới đầu La Trinh, nằm móng vớt bén nhọn mà dài nhỏ trực tiếp chui vào đầu hắn. thấy La Trinh không hề ngăn cản, khuôn mặt đen xì của triệu hắc nham nở nụ cười âm lãnh. Gào lên đi, dùng tiếng gào thét của người thể hiện hàm nghĩa thống khổ thực sự đi, NG tà thuật trong tu luyện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 xong tốc độ di chuyển của những người đá huyền chương 457, thăng liền hai cấp la trinh thảm rồi bị thiên linh quỷ chảo nhắm thẳng vào giữa đỉnh đầu thì thậm chí hắn còn chẳng có cơ hội mà tránh lão tiêu lắc đầu trong mắt mặc nhạc trương hiện lên sắc thái nghi ngờ ông ta không nghĩ ra tại sao la trinh lại khinh địch như vậy để mặc triệu hắc nhằm công kích tinh thần mình thậm chí còn không có ý muốn tránh dù sao thì tình thế hiện tại của la trinh cũng khá ổn nếu hắn lợi dụng kiếm linh để bảo vệ tòa tháp Giúp bản thân có thể lấy đi điểm tích lũy của các võ giả khác thì cấp bậc của tòa tháp sẽ cao hơn các võ giả không ít, kết quả cuối cùng sẽ rất có lợi cho La Trinh. Kinh địch, nếu bị đánh chết thì hắn sẽ nhanh chóng bị đá ra khỏi ảo trận. Mặc nhạc Trương cũng nhịn không được mà thở dài một hơi, võ giả trung niên kia ngược lại không nói gì. Theo hắn thấy, La Trinh lợi dụng thủ đoạn gian dối, có bị đá ra thì ít nhất cũng không ảnh hưởng tới cân bằng của ảo trận. Trong khi mấy vị trưởng lão của thiên hạ thương minh đang nhìn chăm chú thì cuối cùng cũng có người chu lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là đây không phải tiếng của La Trinh mà là của Triệu Hắc Nham. Giờ phút này, những đường vân màu đen trên gương mặt Triệu Hắc Nham dần dần tan đi, mặt trắng mạnh, cắt không còn một giọt máu nào, thậm chí còn trắng hơn cả mấy tờ giấy trắng. Gương mặt ẩn vẻ nhu hòa bởi vì tức giận mà biến đổi đến mức cực kỳ đáng sợ. La Trinh lại như người không bị ảnh hưởng gì, gần như nhún người nhảy lên tiếp tục dùng băng kiếm chém giết người Đá Huyền Vũ. Này, người này rốt cuộc đã làm cái gì? Mặc Nhạc Trương há hốc mồm nhìn bóng dáng La Trinh lên lên xuống xuống. Mỗi lần xuất ra băng kiếm liền có một người Đá Huyền Vũ vỗ trước mặt hắn. Nhìn bóng dáng phiêu giật của La Trinh, tên tiểu bối chiếu thần tam trọng này, Mặc Nhạc Trương lại càng cảm thấy sâu không lường được. sắc mặt lão Tiêu và võ giả trung niên cũng rất bất tự nhiên. dù là ai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này thì sắc mặt cũng không thể còn tự nhiên được nữa. căn bản bọn họ không tưởng tượng ra được. Rốt cuộc La Trinh đã dùng cái gì mà khiến Triệu Hắc Nham thê thảm như thế? A a tiếng Triệu Hắc Nham kêu lên thảm thiết kéo dài đã lâu. Nó cho cùng thì Thiên Linh Quỷ Trảo vẫn là do linh hồn Triệu Hắc Nham biến thành, là Hóa Hồn Vi Trảo trong đại hận ma công. Đây là một cách công kích linh hồn tương tự như Hóa Hồn Vi thứ của La Trinh. Nếu Triệu Hắc Nham sử dụng Thiên Linh Quỷ Trảo để đối phó với những võ giả khác thì sẽ có kết quả vượt ngoài mong đợi, nhưng gã lại cố tình dùng để đối phó với La Trinh, người đã bước chân vào chiến hồn cảnh linh hồn La Trinh đã bước vào chiến hồn cảnh thì cường đại tới mức nào, Thiên Linh Quỷ Trảo của Triệu Hắc Nham còn yếu hơn Thư Nguyệt Cuồng nhân tộc lông mạch không biết bao nhiêu lần, khi La Trinh chưa bước vào chiến hồn cảnh, công kích linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng khiến hắn phải chịu chết, nhưng hiện giờ, La Trinh đã thành công bước vào chiến hồn cảnh, linh hồn đã cứng cỏi vô cùng, cho dù Thư Nguyệt Cuồng sử dụng võ kỹ linh hồn cũng không thể mảy may lay động đến linh hồn hắn chút nào, về phần Thiên Linh Quỷ Trảo của Triệu Hắc Nham, đừng nói là công kích linh hồn Chi bằng nói là gãi ngứa cho La Trình thì đúng hơn. Khi Thiên Linh quỳ chào tiến vào trong ốc, La Trình thì lập tức bị hắn chặt đất, chặt đất Thiên Linh quỳ chào của Triệu Hắc Nham cũng tương đương với việc chặt đất linh hồn gã. Phần đau đớn dữ dội này khó chịu đến mức nào. Cho dù là linh hồn La Trình lúc trước đã bị nung đốt thì cũng đau đến chết đi sống lại. Đối với tiếng kêu thảm thiết của Triệu Hắc Nham, La Trình căn bản làm như không thấy. Một lòng một dạ đi chém giết người đá huyền vũ. Hắn đến lãnh địa của Triệu Hắc Nham không phải là muốn đánh nhau, mà là đến để đoạt lấy điểm tích lũy mới vừa rồi la trinh vẫn còn nương tay chứ nếu linh hồn hắn thuận thế công kích lại thì đã có thể trực tiếp giết chết linh hồn triệu hắc nham rồi tuy trong ảo trận sẽ không bị chết thật nhưng triệu hắc nham sẽ bị đá ra khỏi ảo trận ngay lập tức dầm dầm dầm từng người đá huyền vũ bị la trinh đập vỡ điểm tích lũy của hắn cũng biên cuồng tăng lên bởi vì yêu dạ chém giết người đá huyền vũ trong chính lãnh địa của la trinh còn la trinh lại chém giết người đá trên lãnh địa của triệu hắc nham vậy nên điểm tích lũy của la trinh tăng lên gấp đôi so với các võ giả khác chờ nỗi đau khi linh hồn bị xé rách biến mất triệu hắc nham thấy cảnh như vậy thì hai mắt lập tức tối sầm lại suýt chút nữa thì ngất xỉu đi những người đá huyền vũ đã bị la Trinh dọn dẹp không còn một mảnh người này rốt cuộc là cái gì bây giờ triệu hắc nham mới ý thức được rằng hôm nay gã đã đụng phải sát tình của mình gã nghĩ lại lúc trước khi tu đại hạn ma công tới đại thành thoải mái giải quyết ẩn oán huyết tẩy chính tông môn nhị phẩm từng bởi giết bản thân nhưng cũng chẳng thấy thoải mái lắm nhất thời gã cảm thấy khắp thiên hạ này trong lớp võ giả cùng giai gã không hề có địch thủ gã tu luyện công kích linh hồn cho dù là các võ giả cường đại hơn cũng khó lòng chống đỡ nhưng tên nhóc vẻ mặt chẳng có gì nổi bật trước mắt này lại dễ dàng xé rách linh hồn mình còn bản thân hắn thì lại không hề hấn gì rốt cuộc sao hắn lại làm được vậy không riêng gì triệu hắc nham muốn hỏi câu này mặc nhạc trương võ giả trung niên kia và cả lão tiêu cũng muốn hỏi sau khi la trinh thanh lý hoàn toàn đám người đá huyền vũ liền quay qua nói với triệu hắc nham hai tiếng bắt đầu đợt tiếp theo Ta lại qua, nghe thấy lời La Trinh nói, hai mắt Triệu Hạc Nham lập tức tối sầm lại. Hiện tại đám người kia không thể treo vào, ngay cả trốn cũng không trốn được. Triệu Hạc Nham suy xét, đầu vòng loại hôm nay có lẽ gã đã không thể qua được rồi. Triệu Hạc Nham có thể thông qua hay không, không liên quan tới La Trinh. Hiện tại vất vả là mới tìm được một người coi tiền như giác, La Trinh đương nhiên sẽ vô cùng quý trọng. Hắn sẽ không dễ dàng đá Triệu Hạc Nham ra khỏi ảo trận nếu đạt ra rồi sau đó là trình có đi tìm một đối tượng mới để đoạt lấy điểm tích lũy thì lúc đó cũng khó tránh khỏi phải tranh đấu một phen cho nên hôm nay coi như là trình nhất định phải ăn chịu hắc nhâm chờ đến khi là trình trở lại lãnh địa của mình thì ở giữa thảo nguyên yêu dạ đang dựa vào cự kiếm đôi đồng tử xinh đẹp tuyệt trần lộ ra một tia sát khí màu đỏ ngơ ngác nhìn chăm chú vào không trung nhìn thấy động tác này của yêu dạ trên mặt la trinh lộ ra vẻ nghi ngờ yêu dạ chính là kiếm linh của la trinh về mặt lý thuyết thì nàng không có sinh mệnh bản thân cũng không có năng lực suy nghĩ thế nhưng kiếm binh này tương đối đặc biệt lại còn nhớ rõ kiếm vũ của chủ nhân trước đây từ góc độ đó mà suy đoán thì hẳn là yêu dạ cũng có ký ức nhưng ngoài ký ức về kiếm vũ ra ở những phương diện khác yêu dạ cũng không có bất cứ biểu hiện gì hoàn toàn bị la trinh thao túng vậy nên bí ẩn trong đó la trinh mãi vẫn chưa lý giải được dù sao cũng là thứ ngay cả thanh long còn chẳng rõ thì với kiến thức của la trinh lại càng không thể hiểu nổi tâm hắn vừa động đã triệu hồi yêu dạ về bên cạnh mình đi về tòa tháp nhỏ của chính mình trong lượt này Hắn đã phá kỷ lục, lấy được gấp đôi điểm tích lũy, xem như gặt hái thành công tốt đẹp. La Trinh chú ý đến điểm tích lũy của mình nên không để ý. Nếu giờ phút này hắn liếc mắt quay lại một cái là có thể nhìn thấy đôi con ngươi của yêu dạ nhẹ nhàng rung lên một chút. Ánh mắt yêu dạ dần dần thoát khỏi trạng thái hoang mang, trong đôi con ngươi màu đỏ kia là bóng dáng, La Trinh bước đi. Một gương mặt vẫn luôn không biểu lộ gì mà nay lại hiện lên một vẻ tươi cười thản nhiên Quá trình này gần như chỉ duy trì trong thời gian một cái chớp mắt. Thế nhưng La Trinh cũng cảm nhận được phía sau lưng có hai ánh mắt như đang nhìn trộm, chăm chú nhìn vào bản thân. La Trinh đột nhiên quay đầu lại, thế nhưng phía sau vẫn là gương mặt tuyệt mỹ của yêu dạ. Ngoài ra trên người yêu dạ cũng không có biên hóa gì, sắc mặt trắng nõn như được tạc từ gỗ ma ra, không có biểu cảm gì. Đặt ta suy nghĩ nhiều. Rõ ràng vừa rồi ta cảm thấy có ánh mắt ai đó cứ nhìn chăm chăm vào mình. La Trinh vỗ vỗ cái đầu của mình, không nghĩ nhiều nữa mà bước về phía tòa tháp nhỏ của mình. Có thêm ba vạn sáu nghìn điểm tích lũy. Nhìn thấy điểm tích lũy trên tòa tháp nhỏ, La Trinh thẻ cười cười, nâng cấp. La Trinh nhập hết số điểm tích lũy vào trong đó, cuối cùng bị khấu trừ hết 3 vạn 3.000 điểm. Tòa tháp nhỏ của La Trinh bị một đường ánh sáng đỏ bao phủ, sau đó ánh sáng đỏ vừa tan đi thì lại là một mảng màu đỏ khác bao phủ lại, liên tiếp nâng tháp nhỏ lên hai cấp. Như vậy tòa tháp nhỏ của La Trinh cao hơn một bậc so với tháp của các võ giả khác. Tòa tháp nhỏ của La Trinh được nâng lên hai cấp, lúc này thoạt nhìn thô to hơn rất nhiều. Bên ngoài tháp còn có thêm một vòng bảo hộ màu bạc trắng, góc phía trên còn có một lá cờ bốn góc được treo ở phía trên, chẳng qua lá cờ này lại là dấu hiệu thuộc về thiên hạ thương minh. Phía trên tòa pháp nhỏ có sáu cung thủ. Trong tay những cung thủ này đều nắm cung, lưng đeo mũi tên, lúc này cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cây cung dài giờ đây lại giống như ngọn lửa, tản ra khí tức lửa đốt, còn trên mũi tên thì được khắc một phú văn hình ngọn lửa, khiến cho La Trinh cảm thấy uy thế lớn lao. Thực lực mấy cung thủ kia đã ngông nghênh giống các cường giả chiếu thần cảnh, nếu tiếp tục nâng cấp tòa tháp nhỏ này lên, không biết có thể cường hóa đến mức độ nào. Yêu thú tấn công lượt thứ năm, các võ giả bị loại bắt đầu nhiều hơn. Khi ở lượt thứ ba cũng chỉ có vài võ giả lẻ tẻ bị loại, lượt thứ tư liền loại hơn 20 người, còn đợt thứ năm thì loại mất 40 người. Cũng không biết yêu thú tấn công lượt thứ sáu thì sẽ loại hết bao nhiêu. mươi 458, Vui mừng sau khi la trinh nâng cấp tòa tháp nhỏ thì căn bản cũng không dừng lại mà tiến thẳng về lãnh địa của triệu hắc nham tuy đợt yêu thú thứ sáu sẽ mạnh mẽ hơn đợt thứ năm rất nhiều nhưng dù sau nơi này cũng đã có yêu dạ bảo vệ hơn nữa tòa tháp của hắn cũng hơn hẳn những phẫu giả khác một bậc ngay khi la trinh vừa rời khỏi thì vô số con rết màu tím ngọc dài cả một trượng uốn lượn bò tới trên mặt đất mấy nghìn cái chân bò nhanh như bay sáu cung thủ trên tòa tháp của la trinh bỗng nhiên giơ trường cung trong tay lên bắn ra sáu mũi tên nhọn trên không trung view, view. View, view, view, view. Sáu mũi tên cắt về phía chân trời, mang theo một chuỗi ánh lửa cắm vào giữa đám rết kia. Ẩm, um, ẩm, um, lập tức, sáu chuỗi ánh lửa kia nổ tung. Trong khoảnh khắc ấy, hai nghìn con rết rõ ràng đã bị bắn chết mất một hai trăm con, mà đây mới chỉ là lượt bắn tên đầu tiên thôi. Thấy cạnh ấy, võ giả trung niên thật sự không thể nào nhịn nổi, buồn bực nói, ta phải nói là La Trinh làm như vậy, chắc chắn sẽ phá vỡ thế cân bằng. Trên mặt mặc nhạc Trương cũng nở ra nụ cười khổ. Nói như vậy, muốn phòng thủ đám rết màu tím ngọc ở đợt thứ sáu này thì phải dùng tháp nhỏ cấp 5. Tháp cấp 6 thì được dùng để phòng thủ yêu thú tiến công mạnh mẽ hơn ở đợt thứ bảy. Kết quả, La Trinh dùng nhiều điểm tích lũy hơn mức quy định, tăng tòa tháp nhỏ kia lên tới cấp 6 trước. Như vậy thì uy lực của tháp quá lớn, đám rết kia căn bản không thể ngăn cản được hỏa tiễn nổ của tháp nhỏ cấp 6. Lão tiêu dâu cá trên ngẳng lên, người ta đã làm vậy rồi, giờ ngươi muốn thế nào? Võ giả trung niên nhìn quy tắc của ảo trận thật lâu. La Trinh làm như vậy thực sự đã vi phạm nội quy quá đáng. Sau khi nghĩ ngợi một lát, hắn lập tức nói, hay là đá La Trinh ra khỏi ảo trận đi. Lão Tiêu và Mặc Nhạc Trường liếc nhìn nhau một cái, đồng thời lắc đầu. Mặc Nhạc Trường nói, ta cảm thấy không ổn. Thế nhưng ảo trận này do chính ngươi chủ trì, ngươi tự mình quyết định vẫn là tốt nhất. Võ giả Trung niên nhìn chăm chăm La Trinh trên tín khuê, La Trinh đang chạy trên lãnh địa của Triệu Hắc Nham, cướp giết rết của Triệu Hắc Nham. Chỉ chốc lát sau. Cuối cùng võ giả trung niên cũng hạ quyết tâm ta vẫn quyết định đá la trinh giặc. Nói xong, võ giả trung niên sai người đem bàn ảo trận tới. Cái ảo trận khổng lồ này dùng một bàn ảo trận cũng thật lớn để khống chế. Mấy người hầu vừa nhận được mệnh lệnh liền đem cái bàn ảo trận lại. Võ giả trung niên đứng trên bàn ảo trận, tìm kiếm qua những ký hiệu phức tạp trên đó. Giải trừ la trinh ra khỏi ảo trận là chuyện cực kỳ đơn giản, hơn nửa thân ở trong ảo trận. La trinh căn bản không có năng lực chống cự ngay lúc võ giả trung niên chuẩn bị giải trừ ảo trận của la trinh thì cửa lớn lại có một người tới người này mặc một bộ váy băng liền màu xanh lam làn váy thật dài kéo lê trên mặt đất phát ra ánh sáng óng ánh đám võ giả trung niên và mặc nhạc trương nhìn đến người nọ trên mặt lập tức nở nụ cười chắp tay bái nàng một cái đồng thời cũng nói thì ra là điện chủ vân điện đích thân tới ninh vũ điệp nhẹ nhàng đệm bước tao nhã mặc khéo léo đi lên phía trước thoạt nhìn từ xa trông nàng giống như tinh linh được sinh ra từ huyền băng vậy Xung quanh thân thể nàng, chỗ nào cũng đều nổi lên từng điểm hàn khí, chỉ cần nàng thoáng tới gần thì luồng khí tức lạnh lẽo kia lập tức đập vào mặt, nhất thời khiến tinh thần người ta rung lên, mặc minh chủ, tiêu trưởng lão, và cả, Ninh Vũ Điệp liếc mắt một cái đánh giá võ giả trung niên kia. Nàng biết lão tiêu và mặc nhạc trương, nhưng lại không biết vị võ giả trung niên này là ai, võ giả trung niên nào dám chậm trễ, vội vàng tự giới thiệu, ta tên Tăng Dương, là người chủ trì ảo trận này, Ninh Vũ Điệp thản nhiên ở một tiếng nhìn hòn tín khuê thật lớn trên bức tường kia ánh mắt hơi kinh hãi trên tín khuê vừa vận hiện lên hình ảnh của la trinh nhìn thấy ninh vũ điệp nhìn chăm chú vào la trinh trên tín khuê mặc nhạc trương cười ha ha nói ninh điện chủ thiếu niên này là người vân điện các ngươi nhỉ? về địa vị của la trinh trong vân điện mặc nhạc trương vẫn luôn không nghĩ ra lần đầu tiên gặp gỡ la trinh ở thành vân hải ông ta đã không rõ vì sao vân điện lại để mặc một phú văn sư có bút pháp hoàn mỹ chạy loạn khắp nơi cho nên mặc nhạc trương đoán có lẽ vân điện cũng không biết rõ việc này rồi, vì thế ông ta còn đặc biệt hỏi qua thương lỗi. kết quả thương lỗi nói cho ông ta biết rằng không thể có chuyện đó, bởi vì phù văn sư đứng đầu vân điện rất rõ năng lực của la trinh. thế nhưng rõ ràng có thiên phú về phù văn mạnh mẽ như vậy mà dường như vân điện còn không quản, không hỏi la trinh gì cả. ngay cả tham gia đại hội võ đạo lần này, dường như vân điện cũng không bằng lòng cho la trinh một suất, ngược lại còn muốn la trinh tự đi thi vòng loại, tự tranh suất vào vòng trong. chuyện này thật sự rất kỳ quái. ninh vũ điệp gật bật đầu. Đúng, La Trinh là đệ tử tinh anh đường của Vân Điện ta. Biểu hiện của hắn thế nào, chuyện này, biểu hiện cũng coi như không tồi, còn vấn đề trong đó ngươi có thể hỏi Tang Dương, hắn là người chủ trì ảo trận này." Mặc Nhạc trưng cười ha ha hai tiếng, ánh mắt cũng hướng về phía Tang Dương. Người này vừa rồi còn muốn đuổi La Trinh ra khỏi ảo trận để xem giờ quyết định làm thế nào. Ninh Vũ Điệp cũng nhìn Tang Dương, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ dò hỏi. Trước khi đại hội võ đạo bắt đầu thì còn cần phải tổ chức cuộc thi vòng lại cho những người tham dự tự xò hoi truoc khi đai hoi vo đao bat đau thi con can phai to chuc cuoc thi vong lai cho nhung nguoi tham du tu do Các suất vào vòng trong của Tông Môn cũng đã định xong rồi nên đã nhiều ngày, ngoài việc tu luyện thì Ninh Vũ Điệp cũng khá nhàn nhã. Hôm nay tu luyện rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn luôn như người mất hồn, trong lòng cũng chỉ nghĩ tới La Trinh. Phần điện không cho La Trinh cơ hội được vào vòng trong, nếu muốn tham gia đấu vòng trong La Trinh phải tự mình thông qua đấu vòng loại, từng bước, từng bước tiến lên, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà đến đây xem. Thì đấu vòng loại còn diễn ra trong vài ngày nữa, mỗi ngày đều có ba suất vào vòng trong, Ninh Vũ Điệp cũng không biết hôm nay La Trinh thì đấu Không ngờ vừa đến đã thấy được La Trinh, dường như hắn còn bị vài trường lão của thiên hạ thương minh chú ý, mặc nhạc chương ném lại vấn đề cho Tăng Dương. Tăng Dương đành cười gượng, tính hắn vốn bướng bỉnh, võ giả tập kiếm thường đều như vậy, tương đối chính phái, không hợp nói dối. Vì thế Tăng Dương nói, thực không dám giấu, Ninh Điện Chủ, vừa rồi ta đang định đá La Trinh ra khỏi ảo trận, vì sao? Đôi con ngươi trong mặt Ninh Vũ Điệp chợt lé lên một đường lạnh lẽo, giữa cái chán xuất hiện một chữ xuyên đáng yêu. Thấy bộ dạng Ninh Vũ Điệp chú ý như thế, trong lòng mặc nhạc trương thở dài một hơi, xem ra mình đoán sai rồi, ai nói Vân Điện không quan tâm La Trinh. Điện chủ ngược lại còn thực sự quan tâm, nhưng không biết nàng quan tâm La Trinh như vậy mà tại sao lại không cho La Trinh một suất vào vòng trong nhỉ, đáp án cho vấn đề này, mặc nhạc trương đoán không ra. Tăng Dương cảm thấy mình có căn có cứ nên cũng không nhìn sắc mặt Ninh Vũ Điệp mà quay về phía tí khuê rồi nói, Ninh Điện chủ, ngươi xem qua sẽ biết ngay hình ảnh trên tín khue chính là hình ảnh La Trinh không ngừng vung kiếm giết chết đám rết màu tím ngọc. Ninh Vũ Điệp lướt mắt một cái rồi nói, "Đây không phải rất bình thường sao?" Tăng Dương cười khổ một tiếng, "Điện chủ Vân điện, ngươi có biết rõ ảo trận này của chúng ta không?" Ninh Vũ Điệp gật đầu, "Ta vẫn rất rõ nội dung của trận đấu vòng loại." Tăng Dương điều chỉnh một chút hình ảnh trên tín khue, chỉ vào hình ảnh Triệu Hắc Nham trong đó rồi nói, "La Trinh đúng là chém chết mấy con rết, nhưng đó không phải là rết trên lãnh địa của hắn." "Ừ, Ninh Vũ Điệp hơi không hiểu." Vì thế tăng dương lại cắt hình ảnh đến lãnh địa của La Trinh. Người xem, La Trinh sử dụng kiếm linh để bảo vệ lãnh địa của mình, còn bản thân lại chạy đến lãnh địa của người khác để đoạt điểm tích lũy. Kết quả, tòa tháp nhỏ trên lãnh địa của hắn cao hơn người khác một bậc, cứ như vậy mà tình thi để giữ vững đến đợt thứ 10 cơ bản không hề khó. Chỉ cần La Trinh duy trì tòa tháp nhỏ của mình lúc nào cũng cao hơn các võ giả khác một bậc thì uy lực của nó có thể khắc chế hết cả một đợt yêu thú. Kể từ đó trận đấu vòng loại thứ nhất này đối với la trinh căn bản không hề khó ninh vũ điệp sửng sốt mất vài nhịp thở chữ xuyên nho nhỏ trên trán dần dần giãn ra đôi mắt đẹp lúc này chậm rãi cong lên biến thành hai mảnh trăng lưỡi liềm cong cong thế nhưng nàng thân là điện chủ vân điện trước mặt người khác cũng cần giữ vững trang nghiêm của mình chú ý hình tượng của bản thân nên không thể thả lỏng như trước mặt la trinh rồi thậm chí gào gào thét thét được trong lòng ninh vũ điệp thật sự rất vui tên la trinh này dường như lúc nào cũng có thể làm ra những chuyện khác người Những lo nghĩ trong lòng nàng được chia làm hai phe mâu thuẫn với nhau, nàng vừa hy vọng La Trinh không thông qua thi đấu vòng loại, bởi mặc dù vòng trong là đại hội võ đào, nhưng trên thực tế là một hồi chém giết thảm thiết. Tu vi của La Trinh rất thấp, nếu hắn đã có thiên phú cấp thánh thì nên giấu tài, cho tới khi bản thân thực sự trưởng thành tài đã. Nhưng mặt khác, nàng lại biết quyết tâm của La Trinh rất lớn, một khi là chuyện hắn đã quyết thì can bản không có khả năng thay đổi, chỉ sợ hắn nhất định phải thông qua được vòng loại này. Vậy nên Tiểu Điệp lại âm thầm hy vọng La Trinh có thể thông qua. Vì hai loại mâu thuẫn này cứ đan xen với nhau nên mới khiến Ninh Vũ Điệp hơi mất hồn, quyết định tự mình đến xem biểu hiện của La Trinh ở vòng loại. Không ngờ nàng vừa đến đã thấy được cảnh này. Chương 459, ngao biển cỡ lớn. Nhìn thấy Ninh Vũ Điệp tràn đầy vui vẻ, cũng không nói thêm điều gì nên Tang Dương hơi do dự. Chuyện này đúng là hơi phiền phức thật, rốt cuộc hắn có nên đá ra La Trinh khỏi ảo trận hay không đây? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tang Dương cũng nói với Ninh Vũ Điệp Ta cảm thấy nếu La Trinh làm vậy, sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng của vòng loại, hẳn là nên hủy bỏ tư cách thi của hắn. Không biết ý của Ninh Điện chủ như thế nào, hai người mặc nhạc Trương và Lão Tiêu Liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm mắng Tăng Dương là thằng ngu. Có điều vấn đề này cũng không liên quan gì mấy tới bọn họ, vì vậy bọn họ cứ thể hiện ra tư thái cao ngạo thôi. Trên mặt Ninh Vũ Điệp vốn mang theo nét cười nhẹ nhàng khi thấy La Trinh liên tục giết chết đám rết ngọc màu tím trong tiếng khuê. Đột nhiên lại nghe thấy những lời Tăng Dương nói sắc mặt nang lập tức lạnh xuống nhiệt độ không khí xung quanh bỗng nhiên giảm đi không ít khắp cung điện giống như được đặt trong hầm băng ngay cả hộ vệ đang đứng ở cửa cung điện cũng nhịn không được mà xoa đôi bàn tay không hiểu tại sao lại đột nhiên lạnh như vậy có ý gì thiên hạ thương minh các ngươi có quy định này à ninh vũ điệp nhìn chằm chằm vào tăng dương hỏi tăng dương lắc đầu nói thật ra thì không có quy định này nhưng nếu la trinh làm như vậy thì có khác gì ăn gian đâu như vậy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng cứ theo đà này có thể hắn sẽ vượt qua giai đoạn đầu còn nữa ở giai đoạn thứ hai những võ giả khác cũng khó chống lại la trinh vậy à ninh vũ điệp nở một nụ cười lạnh lùng nàng dùng giọng nói lạnh lùng trả lời không biết người có từng nghe qua câu này chưa câu gì mặc dù địa vị thực lực của tăng dương tranh lệch khá xa với ninh vũ điệp nhưng hắn lại không hề nịnh nọt cứ kiên trì với nhận định của mình vì vậy dù biết rõ ninh vũ điệp mất hứng nhưng tăng dương vẫn giữ vững những ý kiến của bản thân câu nói luật không cấm thì được phép làm ninh vũ điệp lạnh lùng nói Vì trước đó ngươi không nhắc gì tới quy định này nên La Trinh mới lợi dụng lỗ hổng đó, còn người sai chính là ngươi, La Trinh có tội gì mà muốn đa hắn ra khỏi ảo trận, mặc dù ngươi nói đây là suy xét vì toàn cục, nhưng La Trinh phá vỡ cân bằng là vì những sai lầm và sơ suất của ngươi. Sao có thể bắt người ta chịu tội thay cho ngươi được? Cái suy xét này của ngươi cũng quá ích kỷ rồi." Ninh Vũ Điệp nhanh mồm nhanh miệng, nói một chàng khiến Tang Dương Á Khẩu không trả lời được. "Luật không cấm thì được phép làm, ý chính là chuyện gì mà pháp luật không cấm thì có thể làm?" Tàng Dương không quy định trong ảo trận không được phép làm như vậy, nên trên lý thuyết La Trinh được phép làm. Cái này đơn giản chỉ là do sai sót trong việc đặt ra quy định ảo trận của Tàng Dương mà thôi. Hai người Mạc Nhạc Trương và Lão Tiêu cũng âm thầm gật đầu. Mạc Nhạc Trương từng quen biết với Ninh Vũ Điệp nên ông ta cũng biết rõ tính cách nàng thế nào. Mặc dù nàng thân là điện chủ vân điện, nhưng thật ra cũng có bảy phần nóng nảy của một cô bé, cực kỳ bênh vực người mình. Đừng nói đến chuyện hôm nay nàng còn có đạo lý. Cho dù nàng không có lý đi chăng nữa thì cũng không chịu theo đống đạo lý mà Tăng Dương nói đâu. Vì vậy lúc ninh Vũ Điệp nói câu đầu tiên với Tăng Dương, mặc nhạc Trương cũng biết trước kết quả như thế nào rồi. Tăng Dương thật sự biết tính toán thì không nên đá La Trinh ra khỏi ảo trận, nếu không chỉ sợ trong cung điện này sẽ đánh nhau một trận mất. Kết quả cuối cùng cũng không cần nói nữa, chắc chắn là Tăng Dương sẽ phải chịu thiệt, có điều tính cách của Tăng Dương cương trực quá, để hắn thiệt một chút cũng tốt. Dù sao thì thiên hạ thương minh cũng lấy việc buôn bán là chính với loại tính cách thế này thì sao lan lộn nổi trong thiên hạ thương minh chứ cuối cùng vẫn phải để lão tiêu đứng ra giảng hòa lão vũ bả vai tăng dương rồi nói ninh điện chủ nói có lý lắm cho dù la trinh thật sự phá hủy sự cân bằng đi nữa thì đó cũng là do sai sót của ngươi hôm nay thì thôi bỏ qua và lượt đấu vòng loại ngày mai ngươi nên nói điều này trước trên mặt tăng dương lộ ra vẻ do dự nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của ninh vũ điệp và khuôn mặt tỏ ra về chuyện không liên quan đến mình của mặc nhạc trương thì cuối cùng hắn cũng chọn thỏa hiệp vào giờ phút này ánh mắt triệu hắc nham gần như dại đi không phải gã không nghĩ tới chuyện phản kháng hy vọng lấy tốc độ nhanh hơn để giết mấy con rết màu tím kia chỉ có điều thứ bản thân gã am hiểu là công kích linh hồn hiệu suất còn lâu mới so được với la trinh đánh cũng không nổi mà đoạt cũng không lại được với la trinh nên bây giờ triệu hắc nham cũng không còn cách nào nữa mặc dù có la Trinh ở đây chém giết yêu thú giúp nên gã mới nhẹ nhàng vượt qua được giai đoạn đầu nhưng mà sang đến vòng thứ hai các võ giả bắt đầu trên đoạt lẫn nhau thì tòa tháp nhỏ của triệu hắc nham không thể thăng cấp được nữa Nếu vậy thì lấy cái gì để đấu với những võ giả khác đây? Vòng loại này chỉ sợ gã không thể thông qua được. Triệu Hắc Nham tính toán rất tốt, gã vốn tính sau khi thuận lợi vượt qua vòng loại thì giành lấy một thứ hạng cao ở vòng trong. Thang Long Đài trong truyền thuyết gã không cần, gã cũng tự hiểu rõ, cho dù gã thật sự lấy được hạng nhất đi nữa, lấy được Thang Long Đài đi nữa thì cũng như đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Vì vậy mục tiêu của Triệu Hắc Nham là hạng 2, hạng 3. Mười thứ hạng đầu tiên thiên hạ thương minh đều tặng cho một phần thưởng rất lớn so với những gì mình tưởng tượng thì tàn khốc hơn rất nhiều. Đừng nói là 10 hạng đầu tiên, chỉ sợ cho dù là vòng loại gã còn chẳng qua nổi. Ai bảo gã đụng phải một tên khủng bố như thế làm gì? Là Trinh vội tới vội lui trong lãnh địa của Triệu Hắc Nham dùng một tốc độ khiến người ta chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối để xử lý đám rết, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Triệu Hắc Nham mở mắt ra, chú ý đến hướng La Trình bay đi. Đây không phải là đường tới lãnh địa của La Trình. E rằng thằng nhóc này lại có ý định đi cướp thêm của mấy võ giả khác nữa. Trong đợt thứ sáu, trừ phần điểm tích lũy trên lãnh địa của mình và một phần điểm tích lũy trên lãnh địa của Triệu Hắc Nham ra, La Trình còn cướp được thêm một nửa số điểm tích lũy của vài võ giả khác bởi thời gian còn khá nhiều. Mặc dù những võ giả đó cũng chống cự. Nhưng La Trinh lại sử dụng loại thân pháp gần như vô lại, phối hợp với những lĩnh ngộ của hắn với quy tắc không gian nên cướp được gần một nửa số điểm tích lũy, vì vậy tốc độ thăng cấp tòa tháp của La Trinh cũng rất nhanh. Đối mặt với sự công kích của yêu thú trong đợt tiến công thứ bảy, tòa tháp của La Trinh đã tăng tới cấp 8, lúc đối mặt với đợt tiến công của làn sóng yêu thú thứ 8, tòa tháp của La Trinh đã nâng tới cấp 10. Lúc đợt sóng yêu thú thứ 9 tấn công thì tháp nhỏ của La Trinh đã lên tới cấp 11. Trước đợt tấn công thứ 10 của yêu thú, tháp nhỏ của La Trinh đã lên cấp 12 rồi. Và lúc này thì tòa tháp của những võ giả khác chỉ mới thăng cấp được 9 lần, chỉ mới tới cấp 9 thôi. Rốt cuộc cũng đến đợt cuối cùng. La Trinh đứng trên đỉnh tháp nhỏ của mình, nhìn xa xa, trong lòng hắn cũng tò mò, rốt cuộc đợt yêu thú cuối cùng là loài gì. Nói thật ra vào giờ phút này, tháp nhỏ của La Trinh đã không thể coi là tháp nhỏ được nữa rồi, mà là một tòa thành lũy cỡ nhỏ. Trên đỉnh một tòa thành lớn như vậy, có 12 tên cung thủ được trang bị đầy đủ đang đứng ở đấy trong tay mỗi người cầm một cây cung lé ra chút ánh sáng màu xanh trong suốt, hơn nữa mũi tên của những cung thủ này cũng được khắc rất nhiều hoa văn phức tạp khó hiểu. Có thể đoán ra được, uy lực của những mũi tên này vô cùng kinh khủng. Theo phán đoán của La Trình, một mũi tên này bắn ra có khi còn mạnh hơn một đòn toàn lực của thần đan cảnh hậu kỳ, đúng là phán đoán của La Trình không hề sai. Lúc mới đầu thiết kế ảo trận này, kế hoạch đã được đặt ra như vậy. Cung thủ trên tháp nhỏ cấp 10 tương đương với một đòn toàn lực của võ giả thân đan cảnh trung kỳ. Còn cung thủ trên tháp nhỏ cấp 11 thì tương đương với một đòn toàn lực của võ giả thân đan cảnh hậu kỳ, cung thủ trên tháp nhỏ cấp 12 thì tương đương với một đòn toàn lực của hư kiếp cảnh sơ kỳ. Nói như vậy, chỉ sau khi đánh bại đợt yêu thú cuối cùng thì tháp nhỏ mới có thể đạt tới cấp 10, sau đó tiến vào giai đoạn thứ hai. Mà bây giờ La Trinh còn chưa đánh bại đợt yêu thú cuối cùng, nhưng tháp nhỏ đã nâng tới cấp 12 rồi. Chuyện Tăng Dương lo lắng cũng không phải không có lý, La Trinh làm như vậy, trong ảo trận có hơi mạnh mẽ bất thường đấy đùng đùng đùng, mặt đất bất ngờ rung chuyển. ở phía xa La Trinh thấy xuất hiện ba bóng người thật lớn. đến rồi, lông mày La Trinh nhướng lên. đó là ba con ngao biển cỡ lớn. loài ngao biển cỡ lớn này sống sâu dưới biển. mỗi con ngao biển cỡ lớn đều cao tới 20 mươi trượng. nhìn qua giống hệt một ngọn núi nhỏ. mỗi bước của bọn chúng cách nhau đến 10 trượng, sức lực vô cùng lớn. nghe nói trên lý thuyết thì ngao biển cỡ lớn có thể cao lớn vô tận. chỉ cần cho bọn chúng đầy đủ tài nguyên thì những con ngao biển cỡ lớn này có thể lớn tới trăm trượng trưởng thậm chí là vạn Trượng một chân có thể đạp nát cả dãy núi hoàn toàn có thể rời núi lấp biển có điều trong đại thế giới này của la Trinh vẫn chưa nghe nói qua có con ngao biển cỡ lớn nào khổng lồ đến thế sau khi ba con ngao biển cỡ lớn này xuất hiện thì lập tức chạy băng băng về phía la Trinh chương 460 ăn hiếp người ta đợi sau khi ba con ngao biển cỡ lớn này chạy vào phạm vi công kích của tháp nhỏ chỗ la Trinh thì 12 vị cung thủ bắt đầu kéo dây cung cùng một lúc bắn tên lên không chung những cung thủ này vốn được hóa ra từ ảo trận nên động tác ai nấy đều giống nhau như đúc. Phút phút phút, 12 mũi tên đợt thứ nhất kéo theo 12 tia sáng giống như cầu vồng, bắn vào người con ngao biển cỡ lớn đứng đầu tiên. Sau khi những mũi tên ấy ghim vào, người đó lập tức phát ra những tiếng nổ đùng đùng giòn vang, đùng đùng đùng đùng, cho dù những mũi tên này không bắn vào người La Trinh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được uy lực chứa trong những trận nổ ấy. 12 mũi tên tương đương với một đòn toàn lực của 12 vị võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ, loại uy lực thế này kinh người đến mức nào chứ? Con ngao biển cỡ lớn đứng đầu chỉ kịp chu lên một tiếng, sau đó ngã cái ầm xuống mặt đất, đến La Trinh đang đứng yên trên tháp nhỏ cũng bị lắc lư kịch liệt một lúc theo, bắn một đợt đã hạ được một con ngao biển cỡ lớn. Thấy cảnh này, La Trinh cũng bó tay. Tòa tháp nhỏ cấp 12 này mạnh hơn tháp nhỏ cấp 11 không chỉ một chút thôi đâu. Bản thân hắn đang ở trong ảo trận, nhưng lại không biết rõ ngay từ lúc ảo trận này mới được thiết kế đã xuất hiện một lỗ hổng như thế, vậy mà lỗ hổng này còn bị hắn chui hết lần này tới lần khác. Cho nên mới thấy đơn giản như vậy, do dành ra thì những võ giả khác lại không dễ chịu được như thế. Ngao biển cỡ lớn vô cùng mạnh mẽ, mũi tên huyền băng của tháp nhỏ cấp 9 bắn lên người ngao biển cỡ lớn chỉ có thể kéo dài thời gian di chuyển của nó mà thôi, không cách nào làm nó bị thương được. Nếu muốn đánh bại ngao biển cỡ lớn thì chỉ còn cách dựa vào chính bản thân mình. Có điều bắt đầu từ đợt yêu thú tiến công thứ sáu, khó khăn cũng được tăng lên từng chút từng chút, số lượng võ giả bị loại cũng càng ngày càng nhiều. Trong 400 võ giả thì đến đợt thứ 10 này chỉ còn chưa đến 50 người chịu đựng được. Ít nhất thì 50 người này cũng được xem như tinh anh trong đám võ giả. Lúc này cả đám võ giả ấy đang lấy ra hết tất cả những vốn liếng của bản thân, cố gắng chống đỡ. Dù sao khoảng cách để thông qua giai đoạn thứ nhất cũng chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Sang giai đoạn thứ hai là đối đầu với nhau thì tỷ lệ giành được một suất đi tiếp vào vòng trong cũng không nhỏ. Chỉ có La Trinh thong rong bình tĩnh đứng nhìn 12 tên cung thủ bên cạnh. Sau khi bắn xong ba vòng, Ba con ngao biển cỡ lớn kia đã nằm trên mặt đất, hóa thành những chung sáng rồi biến mất trên không trung. Bởi vì tháp nhỏ này giết quá nhanh khiến La Trinh và Yêu Dạ bắt đầu rảnh rỗi. Vì thấy nhàm chán, nên La Trinh đi dạo một vòng xung quanh chỗ của mình, kết quả võ giả trên những lãnh địa xung quanh hắn gần như bị loại bỏ hết cả rồi, đến một mống cũng không còn. Nhìn thấy dáng vẻ rảnh rỗi của La Trinh, trong cung điện, Ninh Vũ Điệp nhịn không được bật cười. Mạc Nhạc Trương và lão Tiêu cũng vô cùng yên lặng, Tang Dương lại vô cùng lo lắng. Đây là đợt tiến công thứ 10 đấy là đợt yêu thú tiến công khó khăn nhất đấy. Mấy con ngao biển cỡ lớn kia là do tăng dương dày công thiết kế, chỉ cần võ giả liên tục hấp dẫn sự chú ý của ngao biển cỡ lớn, sau đó dần giết chết trong khi tháp nhỏ làm giảm tốc độ của chúng. Nhưng cũng vì sự xuất hiện tháp có mũi tên cấp 12, nên ngao biển cỡ lớn mạnh mẽ là thế vừa xuất hiện đã bị bắn chết tươi rồi. Cái này mà còn là khảo hạch cái giám gì? Ngày mai, trước khảo hạch ngày mai nhất định hắn phải tuyên bố thật rõ cái quy định này mới được. Võ giả nào tự tiện vào lãnh địa của người khác sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Thật ra chuyện mà tăng dương lo lắng cũng có lý, La Trinh có thể chui lỗ hổng này là dựa vào thực lực của chính mình. Một số võ giả khác cũng có thể phân thân ra bằng mấy thứ như hóa thân trần nguyên chẳng hạn, nó cũng giống như kiếm linh của La Trinh, chỉ là phân thân của bọn họ không đủ mạnh nên không cách nào ngăn được sự tiến công của yêu thú. Thế nên tất nhiên bản thân cũng không dám bay ra ngoài cướp điểm tích lũy của những người khác. Vì vậy từ lúc ảo trận này được thiết lập cho đến nay. Trên cơ bản thì chưa có võ giả nào từng làm chuyện như thế cả. Là chính chính là người đầu tiên làm như vậy, cũng không biết có phải là người cuối cùng hay không. Thật lâu sau đó, đợt tiến công cuối cùng trong ảo trận cũng kết thúc. Sau đợt thứ 10, từ chưa đến 50 người đã loại bỏ chỉ còn lại 22 người. Nói cách khác thì ba người cuối cùng sẽ xuất hiện trong 22 người này. Tăng Dương nhìn những biến hóa trong ảo trận, lập tức nói. Mở giai đoạn khảo hạch thứ hai. sau khi nói xong, hắn bắt đầu điều khiển bàn ảo trận. Ánh mắt Ninh Vũ Điệp dừng lại trên tính khuê. Nàng cũng biết rất rõ, giai đoạn quan trọng của vòng loại đã tới rồi, La Trinh có thể lấy được tư cách tiến vào vòng trong thi đấu hay không thì phải xem vòng khảo hạch này thế nào đã. Có điều La Trinh đã nâng tháp nhỏ kia đến cấp 12 rồi, điểm tích lũy từ việc giết ngao biển cỡ lớn của những người khác cũng chỉ có thể giúp tháp nhỏ tăng lên đến cấp 10 thôi. Thực lực của những cung thủ trên tháp nhỏ cấp 12 kia, cho dù là Ninh Vũ Điệp cũng không thể coi thường được. Dù sao cũng là một đòn toàn lực của 12 cường giả hư kiếp cảnh sơ kỳ. Có lẽ La Trinh vượt qua giai đoạn khảo hạch thứ hai cũng sẽ không khó khăn mấy. Bỗng nhiên La Trinh cảm thấy ánh sáng tối đi, hắn ngẳng đầu lên nhìn, bầu trời trong ảo trận này đang từ từ biến thành màu đen, cho dù bầu trời, hay là thảo nguyên, đều dần dần tan biến trong mắt La Trinh. Giai đoạn hai bắt đầu rồi, La Trinh thản nhiên nói. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng biến mất, nhưng chỉ duy nhất tháp nhỏ của La Trinh thì không, nó lặng lặng lơ lửng trong hư không vô tận ở đây, rất nhanh, cách đó không xa cũng có từng tòa từng tòa tháp nhỏ xuất hiện giữa mỗi tòa tháp đều cách nhau một khoảng nhất định là trình quét mắt nhìn mấy tỏa tháp nhỏ này một phòng ước chừng một chút tính cả hắn trong đây thì có tổng cộng 22 tòa tháp nhỏ đều là những võ già may mắn còn sống sót đang đứng trên tòa tháp của chính mình có chuyện gì xảy ra với tên kia vậy tháp của hắn sao lại lớn như thế không thể nào thằng nhóc này ăn gian à tháp nhỏ của chúng ta chỉ mới cấp 10 sao tháp nhỏ của tên kia lại lớn gấp đôi chúng ta được chữ trừ khi tháp nhỏ kia đã đạt tới cấp 11 thậm chí là cấp 12 Nhưng mà trong ảo trận này hoàn toàn không có cách nào để kiếm thêm điểm tích lũy Rốt cuộc hắn đã làm cách nào để nâng tháp nhỏ lên cấp 12 được thế Ánh mắt phần lớn võ giả cũng không kém hơn La Trinh nên bắt đầu bàn tán Bởi vì nhìn thấy tòa tháp nhỏ giống như một thành lũy kia của La Trinh Lại nhìn tháp nhỏ mà bản thân phải liều cả cái mạng mới thăng lên tới cấp 10 Trong lòng mỗi người đều khó cân bằng ngay nổi Thằng nhóc này, rốt cuộc đã làm thế nào? Nga từng đứng trên tháp nhỏ cấp 10, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái Với tư cách là võ giả chiếu thần trung cực, Ngao Tường có thể thông qua khảo nghiệm đợt tiến công của yêu thú đã là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo rồi. Có điều Ngao Tường cũng không vì vậy mà kiêu ngạo chút nào, bởi vì hắn tới từ thảo nguyên Hồ Luân, mục tiêu chính là vòng trong. Về phần vòng đấu loại, hắn cảm thấy đây cũng chỉ là một quá trình mà bản thân phải trải qua mà thôi, hắn nhất định có thể lấy được suất vào vòng trong. Nói đúng ra, sau khi tiến vào giai đoạn 2, mỗi người đều có một tòa tháp nhỏ cấp 10, kết quả lại thấy La Trinh đứng trên tòa tháp nhỏ có đẳng cấp cao hơn ngao tường không khó chịu mới là chuyện lạ đấy hơn nữa thằng nhóc này lại còn là thằng nhóc chiếu thần tam trọng từng gặp lúc trước điều này càng khiến ngao tường hơi khó chấp nhận thiên hạ thương minh cố tình quan tâm đến thằng nhóc kia trong lòng ngao tường sinh ra loại suy nghĩ này dù sao tòa tháp nhỏ này của la trinh đúng là quá nổi bật người có suy nghĩ này cũng không chỉ mình ngao tường rất nhiều võ giả cũng cho là như vậy vốn cho là thiên hạ thương minh rất công bằng không ngờ rằng lại dùng loại thủ đoạn như thế này thắng chẳng vẻ vang gì Khảo hạch vòng loại này thật ra chỉ là để làm cảnh thôi, chẳng phải là muốn cho ai vào vòng trong thì vào à. Giết thằng nhóc đó, đóa tháp nhỏ của nó. Nếu cân nhắc dựa theo tình huống bình thường thì vào lúc này sẽ không có ai đi chọc phá La Trinh làm gì. Nhưng La Trinh chỉ mới là chiếu thần tam trọng, nếu có thể cướp được tháp nhỏ này của La Trinh thì tin rằng có thể hạ hết những vỗ giả khác. Có điều vào lúc này, trận hỗn chiến của giai đoạn 2 vẫn chưa bắt đầu. Xung quanh 22 tòa tháp nhỏ này còn có một tầng năng lượng mở nhạt đang ngăn cách có điều mục tiêu của đám người kia cũng rất rõ ràng, mặc dù La Trinh không trêu chọc gì tới bọn hắn, nhưng bởi vì tòa tháp nhỏ dưới chân hắn nên đã vô tình thành công kéo thù hận của tất cả mọi người lên trên người mình. Nhìn thấy dáng vẻ nhốn nháo của đám người này, La Trinh cũng đành cười khổ. Sớm biết vậy thì mình đã không thăng tháp nhỏ lên cấp 12 rồi, thế này lại kéo nhiều thù hận quá. Hỗn chiến giai đoạn 2 bắt đầu, giọng nói của Tăng Dương vang lên trong ảo trận, ba bốn tên võ giả gần La Trinh nhất lập tức xông về phía hắn. Nhìn thấy những võ giả này La Trinh nhướng mày, yêu dạ cầm cự kiếm trong tay chắn trước mặt La Trinh, cùng lúc đó hắn vung tay lên, 12 vị cung thủ đã nâng cung tên lên. Một cường giả hư kiếp cảnh là có thể quét nga mấy võ giả thần đan cảnh rồi đấy, huống chi cung thủ trên tháp nhỏ cấp 10 cũng chỉ là võ giả thần đan cảnh trung kỳ mà thôi, Tranh lệch rất lớn với tháp nhỏ cấp 12 của La Trinh. Phút phút phút, trong nháy mắt 12 mũi tên vô cùng uy lực đã bắn ra ngoài, mũi tên mà những cung thủ đứng cạnh La Trinh bắn ra vô cùng uy lực. Chỉ mới bắn một đợt mà ba bốn tên võ giả xong lại kia đã bị tiêu diệt cả người lẫn tháp rồi. Không ít võ giả trong ảo trận này đều có suy nghĩ muốn cướp tháp nhỏ của La Trinh, nhưng vào giờ phút này lại lập tức yên tĩnh. mươi 461, Đầu Giá Về mặt bọn họ đều ngưng động lại giống như huyền băng nghìn năm, có người là vẻ kinh ngạc, khiếp sợ, không tưởng tượng nổi, cũng có người là vẻ không chấp nhận được. Tháp nhỏ của La Trinh mạnh hơn những người khác, trong lòng đám võ giả kia cũng vô cùng rõ ràng chuyện này. Mặc dù bọn hắn không rõ vì sao La Trinh làm được như vậy, nhưng mạnh như thế thì thật sự bất thường. Những võ giả có thể vượt qua 10 đợt công kích, chính là những người nổi bật trong đám người thi vòng loại này, trong 400 võ giả bây giờ chỉ còn lại hai muoi mấy người mà thôi. Đặc biệt là những người vượt qua đợt ngao biển cỡ lớn, không có thực lực mạnh mẽ và tính nhẫn nại thì hoàn toàn không chịu đựng được sự chen ép của ba con ngao biển cỡ lớn to như ba ngọn núi nhỏ kia đâu. Bọn hắn dùng hết sức lực của mình, thậm chí còn sử dụng vài bí pháp, thủ đoạn thiêu đốt tinh huyết của mình cuối cùng cũng vượt qua được ngao biển cỡ lớn, cẩn thận nâng tháp nhỏ của mình lên cấp 10, bây giờ chỉ còn vài bước nữa thôi, chém giết trong giai đoạn 2 để dành một suất vào vòng trong cho bản thân. Kết quả lại bất ngờ gặp phải chuyện này, sau khi kinh ngạc, khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi thì trên mặt bọn họ toát ra vẻ phẫn nộ, sao lại có chuyện không công bằng như vậy, thằng nhóc chiếu thần tam trọng kia dựa vào cái gì mà có được tòa tháp mạnh mẽ như thế chứ, đây không phải là an gian à. Nếu như lúc này là ở ngoài đời thực, có lẽ bọn họ sẽ kiềm chế sự phẫn nộ Dù sao thì mạng cũng chỉ có một cái, đối mặt với tòa tháp nhỏ mạnh mẽ hung hãn như thế của La Trinh, bọn hắn chỉ có thể chạy từ tán mà thôi. Thế nhưng trong ảo trận thì sẽ không chết thật, mà đang tức giận đến cực điểm, đầu bốc hỏa nên có tới hơn 10 vị võ giả xông về phía La Trinh. Giết hắn đi, mọi người cùng sông lên, một mình hắn không thể nào chống lại nhiều người như chúng ta được. Hơn phần nửa là do thiên hạ thương minh giúp hắn ăn gian, vậy thì cũng ức hiếp người khác quá rồi đó, hơn 10 võ giả xông về phía La Trinh cùng lúc. Cung thủ trên tháp nhỏ cấp 10 dưới chân bọn họ cũng ảo ảo dưới chiếc cung dài trong tay lên, bắn ra từng mũi tên huyền băng. Phút phút phút, trên mỗi tòa tháp nhỏ cấp 10, đều có 10 vị cung thủ, hơn 10 võ giả là hơn 10 tòa tháp nhỏ, vì vậy giờ phút này tổng cộng có hơn 100 tên cung thủ đang công kích La Trinh. Cung thủ trên tháp nhỏ cấp 10, mỗi mũi tên được bắn ra tương đương với một đòn toàn lực của một võ giả thần đan cảnh trung kỳ. Nói cách khác thì chỉ trong nháy mắt này đã có hơn 100 vị võ giả thần đan cảnh cùng phát động tấn công La Trình. Mưa tên dày đặc bay tới che phủ La Trình, uy lực của mỗi mũi tên trong đó đều vô cùng mạnh mẽ, Cảnh này gần như có thể khiến người ta khó mà hít thở nổi. Trên mặt La Trình cũng xuất hiện vài mừng trọng. Mặc dù hắn có được tòa tháp nhỏ cấp 12, nhưng cũng không dám kiên cường chống lại đợt vẻ Dưới sự điều khiển của La Trình, trong nháy mắt tháp nhỏ dưới chân đã di chuyển được mấy trăm trượng, tránh được đợt mưa tên tấn công này lúc tránh đi, đồng thời La Trinh cũng tiến hành phản kích. 12 người tương đương với cường giả hư kiếp cảnh lại giơ tay lên một lần nữa. Trong ảo trận này, cường giả hư kiếp cảnh cũng đủ để nghiền ép hết tất cả mọi người rồi, dù sao người mạnh nhất trong đám võ giả này cũng không quá thần đan cảnh trung kỳ, huống chi bên cạnh La Trinh có đến 12 vị cung thủ hư kiếp cảnh. Phút phút phút, 12 mũi tên sáng chói nhanh chóng được bắn ra, uy lực của 12 mũi tên này mạnh mẽ hơn 100 mũi tên kia rất nhiều, tốc độ lại càng nhanh đến mức khó tránh. Đùng đùng đùng đùng đùng. Theo 12 luồng ánh sáng nổ tung, là 12 vị võ giả cả người lẫn tháp đều bị trôn vùi trong đó, dù là người hay tháp đều bị nổ cho nát bấy. Lại có 12 người bị loại, sắc mặt mỗi võ giả còn lại lập tức ụ ấm. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào để chống lại La Trinh cả. Theo quy tắc của giai đoạn 2 thì phá hủy được tháp nhỏ của đối phương là lấy được điểm tích lũy của họ. La Trinh thoáng kiểm tra tháp nhỏ của mình. Điểm tích lũy phía trên đang tăng lên nhanh chóng. Chỉ một mình La Trinh đã xử lý hết mười mấy tòa tháp nhỏ rồi Mà tổng số võ giả trong không gian này cũng chỉ có 22 người mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần La Trinh thích, hắn hoàn toàn có thể giết hết tất cả những võ giả ở đây, một mình cầm về ba suất. Có điều hắn có lấy cả ba suất thì cũng vô dụng thôi. Anh bạn ta đến từ tông môn tam phẩm đứng đầu, từ hoa tông, nếu như ngươi dám loại bỏ ta, chính là muốn làm kẻ thù của từ hoa tông chúng ta, một võ giả mặc đạo bà màu tím quát lên với La Trinh. Nhưng mà võ giả mặc đạo bà màu tím này chỉ vừa mới dut lời, đã có một mũi tên lóng lánh bắn tới lập tức nổ cho hắn thịt nát xương tan, không ít võ giả còn lại ở đây, phần lớn đều đến từ những tông môn tam phẩm. Có điều tông môn tam phẩm hoàn toàn không có tư cách được Thiên Hạ Thương Minh đặc cách, vì vậy võ giả trong tông môn bọn họ chỉ có thể lấy thân phận võ giả độc lập để tham gia đại hội võ đạo mà thôi. Vì vậy nghe thấy tên võ giả đến từ Tử Hoa Tông kia uy hiếp La Trinh, từng người trong bọn hắn cũng chuẩn bị bắt trước làm theo, không ngờ kết cục của tên võ giả Tử Hoa Tông kia lại thảm đến vậy, mà La Trinh cũng không thèm kiêng nể cái gì hết dường như hoàn toàn không coi tử hoa tông ra gì dù gì thì tử hoa tông cũng là tông môn tam phẩm đứng đầu chỉ thiếu một chút là có thể bước vào hàng ngũ tông môn tứ phẩm tên tuổi ngang hàng với huyết ngọc nhai huyền âm quán và những tông môn tứ phẩm khác uy hiếp ta cũng vô dụng la trinh lạnh lùng nói hai suất còn lại để ta quyết định các ngươi ra giá đi cái gì ngươi muốn lấy suất vào vòng trong ra để bán à vậy hơi quá đáng rồi đó sắc mặt đám võ giả còn lại ngày càng u ám hơn vốn bọn họ còn muốn bàn bạc với la trinh một chút Bởi vì La Trinh một hơi giết hết hơn 10 võ giả và tháp nhỏ, nhất định có thể giành được một suất trong số đó. Hắn hoàn toàn có thể đứng ở ngoài quan sát, hai suất còn lại để bọn họ tranh đoạt với nhau là được rồi. Không ngờ La Trinh lại giao giá ngay tại chỗ, đứng ở đây bán suat vào vòng trong của thiên hạ thương minh. Trong đây không có chút nội tình đen tối nào à, đánh chết bọn hắn cũng không tin nổi. Vì vậy vào lúc này người đám bọn họ mắng thầm trong bụng không phải La Trinh mà là thiên hạ thương minh. Quả nhiên thiên hạ thương minh chính là gian thương lớn nhất trung vực mà Tăng Dương thấy cảnh này trong tín khuê thì tức đến nỗi phòng cá mũi. Hắn từng gặp người quá đáng, nhưng vẫn chưa thấy ai quá đáng đến thế, cho rằng thiên hạ thương minh hắn là cái gì thế hả, thằng nhóc này cũng biết cách đầu cơ trục lợi quá đấy. Mặc nhạc Trương lại cười khổ hỏi Ninh Vũ Điệp, tên đệ tử này của Vân Điện các người rốt cuộc là nghèo tới mức nào mà cái này cũng dám bán thế. Trên mặt Ninh Vũ Điệp treo một nụ cười thản nhiên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của La Trinh, nàng cũng không trả lời câu hỏi của mặc nhạc Trương. Có điều trong lòng lại muốn nói. Nếu như thật sự lấy giá trị con người của La Trinh ra để nói, chỉ sợ sẽ hù chết mặc nhạc trương luôn mất. Dù nói ninh vũ điệp không rõ rốt cuộc trên người La Trinh có bao nhiêu thứ tốt, thế nhưng một giọt máu chân long mà có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tặng cho mình, vậy cũng có thể nghĩ được rồi. Ngại quá đáng thì có thể không mua, mà nếu đã không muốn thì ta sẽ ra tay. La Trinh tiếp tục nói. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, tất cả những võ giả ở đây đều sẽ bị tiêu diệt hết. Đứng cách La Trinh không xa là hai vị võ giả thần đan cảnh trung kỳ đang liên tục dùng chân nguyên truyền âm, kết nối với nhau. Lúc La Trinh vừa mới tiến vào cung điện, hai vị võ giả thần đan cảnh trung kỳ này đã chú ý đến La Trinh rồi. Nhưng hai người tuyệt đối không ngờ, cuối cùng vận mệnh của bọn hắn lại bị tên chiếu thần tâm trọng La Trinh này không chế. Làm sao bây giờ? Đại ca, có muốn dùng thủ đoạn mạnh giết chết hắn luôn không? Hai người chúng ta hợp lực đánh một đòn, nhất định được, một võ giả thần đan cảnh trung kỳ trong đó nói. Một võ giả khắc lắc nhẹ đầu. Tu vi của đám cung thủ bên cạnh hắn tương đương với cường giả hư kiếp cảnh. Cho dù chúng ta có dồn hết lực vào một đòn thì cùng lắm cũng chỉ nắm chắc được hai phần mà thôi. Có khi còn chưa tới hai phần nữa kìa. Xác suất này quá nhỏ, không đáng. Thằng nhóc này sát phạt quyết đoán, không nể mặt tử hoa tông chút nào. Cho dù chúng ta có mang tông môn ra uy hiếp hắn thì cũng vô dụng. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thỏa hiệp với hắn chứ sao? Loại người thế này, nhất định tương lai không phải là vật trong ao nếu như có gặp ở vòng trong nhất định phải bóc chết hẳn trước trên mặt hai võ giả thần đan cảnh trung kỳ đều lóe lên vẻ giữ tận sau đó một trong hai tên võ giả ấy chắp tay nói với la trinh đợi một chút la trinh nghe thấy võ giả kia lên tiếng trên mặt lộ ra một chút cười nhạt thế nào quy định ra giá sau võ giả thần đan cảnh trung kỳ kia nói hai người chúng ta đến từ ngô đồng tông mỗi người chúng ta một suất mỗi suất 50 viên đá chân nguyên cực phẩm ngươi thấy thế nào la trinh cũng không úp mở chút nào ánh mắt quét qua một vòng rồi nói 50 viên đá chân nguyên cực phẩm một suất, còn ai ra giá, giá cao hơn nữa không? Một viên đá chân nguyên cực phẩm tương đương với một triệu viên đá chân nguyên hạ phẩm, cho dù với đám võ giả thần đan cảnh này thì đó cũng là một khoản tiền rất lớn. Nghe thấy giá tiền này, trên mặt rất nhiều võ giả đều toát ra một chút đau lòng, trong cung điện, giờ phút này Tăng Dương đã tức điên lên rồi, thằng nhóc này, thằng nhóc này còn dám đấu giá à? Ninh Vũ điệp mím môi mỉm cười, đấu giá, không phải rất hay sao? Chương 462, trốn tránh Ngô Đồng Tông cũng là một tông môn tam phẩm đứng đầu, quan trọng hơn chính là Ngô Đồng Tông tiếp giáp với một mỏ đá chân nguyên, vì vậy Ngô Đồng Tông cũng giàu có hơn những tông môn tam phẩm khác rất nhiều. Hai võ giả của Ngô Đồng Tông này mở miệng đã ra giá 50 viên đá chân nguyên cực phẩm cũng là muốn lấy giá này để giành xuất vào vòng trong, hon chinh la ngo đong tong tiep giap voi mot mo đa chan nguyen vi vay ngo đong tong cung giau co hon nhung tong mon tam pham khac rat nhieu hai vo gia cua ngo đong tong nay mo mieng đa ra gia 50 vien đa chan nguyen cuc pham cung la muon lay gia nay đe gianh suat vao vong trong tranh cho những võ giả khác đến đâu giá thêm. Thật ra sau trận đồ sát vừa rồi của La Trinh, ở đây cũng chỉ còn 7 võ giả mà thôi. Ngoài La Trinh và hai vị võ giả của Ngô Đồng Tông này thì còn lại 4 võ giả nữa, trong ảo trận trống rỗng Mọi người lập tức trầm mặc một hồi, bỗng nhiên có người đứng trên tháp nhỏ của mình ra giá tiếp, ta ra giá 80 viên đá chân nguyên cực phẩm. Người nói chuyện chính là Ngạo Tường, cũng là võ giả chiếu thần trung cực duy nhất trong vòng loại ngày hôm nay, ngoài La Trinh ra. Lúc này Ngạo Tường một bụng ưu sầu, vốn lấy thực lực của hắn, thông qua khảo hạch của vòng loại, giành được một suất để vào vòng trong thi đấu cũng là chuyện chắc chắn, không ngờ cuối cùng lại nhảy ra một tên thế này. Thật ra Ngạo Tường cảm thấy mình nắm chắc ba phần giết được La Trinh. Vừa rồi lúc La Trinh phản kích, Ngao tường cũng muốn ra tay, vài đường đau gió không ngừng xoay tròn trong tay hắn rồi nhẹ nhàng bao quanh. Nhưng cuối cùng Ngao tường lại từ bỏ chuyện tấn công, nắm chắc ba phần quá thấp. Huống chi thực lực bản thân là trinh vượt xa biểu hiện bình thường bên ngoài như vậy. Mặc dù nhìn bên ngoài thì thực lực hắn chỉ mới tới chiếu thần tam trọng vậy thôi. Nếu như có thể dùng đá chân nguyên cực phẩm để giải quyết vấn đề này, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ngao tường hắn cái gì cũng không nhiều, chỉ có đá chân nguyên cực phẩm là nhiều thôi. Quanh năm hắn rèn luyện trên thảo nguyên Hồ Luân đã từng tiến vào một huyệt động trong Thảo Nguyên, vô tình lại phát hiện được một kho báu khổng lồ. Kho báu này hẳn là từng của một tông môn nào đó, có điều tông môn này đã bị diệt vào 600 năm trước rồi, vì vậy kho báu này trở thành đồ của Ngạo Tường luôn. Ngạo Tường là một võ giả độc lập, còn giàu có hơn hai vị võ giả kia của Ngô Đồng Tông. Nghe thấy Ngạo Tường ra giá, sắc mặt hai vị võ giả của Ngô Đồng Tông lập tức lập tức trầm xuống, có người đấu giá tiếp thì phiền phức lắm. 100 viên đá chân nguyên cực phẩm. Một vị võ giả của Ngô Đồng Tông cắn răng tiêu. Thu nhập bình thường của đệ tử tông môn cũng không quá cao, cho dù có hoàn thành nhiệm vụ do tông môn phân công thì tông môn cũng chỉ phát một phần thưởng bình thường thôi, 100 viên đá chân nguyên cực phẩm, đã đến giới hạn của bọn hắn rồi. 150 viên, Ngao Tường bình tĩnh hô ra giá tiền của mình. Hai vị đệ tử của Ngô Đồng tông liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó dùng chân nguyên truyền âm thương lượng một hồi, một phó giả trong đó lắc đầu nói, "Ta từ bỏ." Hai đệ tử của Ngô Đồng tông một người từ bỏ, một người khác thì dùng 100 viên đá chân nguyên cực phẩm để đổi lấy danh ngạch. La Trinh cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, hai suất thành dao, phiến các người lấy tâm võ đạo của mình ra thề, sau khi rời khỏi ảo trận thì giao đá chân nguyên cực phẩm cho ta là được rồi. Gật đầu thì người nào cũng biết, có điều bây giờ chỉ nói thôi thì không có gì để bảo đảm, sau khi ra khỏi ảo trận lại trở mặt không nhận thì La Trinh cũng đành chịu. Có chút đá chân nguyên cực phẩm thôi mà, có cần phải thế không, tên đệ tử của ngô đồng tông kia nói. Không lấy tâm võ đạo ra thề thì thôi khỏi nói đi. La Trinh vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sát khí dày đặc. Cuối cùng Ngao Tường và đệ tử kia của Ngô Đồng Tông cũng khẽ cắn môi, lấy tâm võ đạo ra thề. Đợi sau khi bọn hắn thề xong, ánh mắt La Trinh lóe sáng lên, 12 cung thủ hư kiếp cảnh bên người cũng dơ cung dài lên cùng lúc. Phút phút phút, tất nhiên những võ giả còn lại cũng không ngồi chờ chết, chỉ là dưới mũi tên của những cung thủ hư kiếp cảnh kia thì cho dù bọn hắn có chạy trốn, dãy dụ thế nào đi nữa thì cũng không được cuối cùng vẫn trốn không thoát số phận bị cùng tên bắn chết. Sau đợt bắn này, trong ảo trận cũng chỉ còn ba võ giả, La Trinh, Ngao Tường và đệ tử kia của Ngô Đồng Tông. Ninh Vũ Điệp nhìn vòng cuối cùng của khảo hạch vòng loại hôm nay, loại cảm giác kỳ quái mà phức tạp trong lòng lại càng mãnh liệt hơn. Mặc dù hôm nay nàng vốn đặc biệt đến đây để xem biểu hiện của La Trinh, nhưng đột nhiên bây giờ nàng lại không muốn để La Trinh nhìn thấy bản thân mình, thậm chí còn không muốn để La Trinh biết mình đã tới. Vì vậy Ninh Vũ Điệp treo lên vẻ tươi cười, nói với Mạc Nhạc Trương và lão Tiêu nếu như khảo hạch đã xong vậy ta cũng nên cáo tử thôi có điều vẫn còn một việc cần nhờ các vị trưởng lão đừng nói với la trình hôm nay ta đã đến nghe thấy ninh vũ điệp nói ra yêu cầu kỳ quái này trên khuôn mặt già nua của mặc nhạc trương và lão tiêu đều lộ ra về kỳ quái đây đường đường là điện chủ vân điện sao lại phải trốn tránh cơ chứ sợ đệ tử vân điện biết mình đã tới bị mặc nhạc trương và lão tiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõng của ninh vũ điệp không hiểu sao lại đỏ ứng lên nhìn thấy nét mặt của ninh vũ điệp Mạc Nhạc Trương và lão Tiêu lại càng kinh ngạc hơn, đây là xảy ra chuyện gì thế? Ninh Vũ Điệp miễn cượng cười cười, chỉ nói, ta đi trước nhé. Vừa nói xong đã vội vã quay đầu ra khỏi cung điện. Thấy những hành động quái dị này, đám Mạc Nhạc Trương lão Tiêu và Tang Dương nghĩ mãi không ra. Một Một nguyên văn là: Trượng nhị hoa thượng Mạc bất chứ đầu não, nghĩa đen là không sờ tới được đầu của hoa thượng do hắn cao một trượng hai tấc, hơn độ cao mà một người bình thường với tay tới được, nghĩa bóng là không nắm bắt được suy nghĩ của người khác. Chỉ một lát sau, những võ giả tiến vào ảo trận hôm nay đã ảo ảo đi ra, tiến vào trong cung điện. Trong 400 võ giả, chỉ có 3 người có thể tiến vào vòng trong, tỷ lệ bị loại cao đến kinh người. Phần lớn võ giả trong số đó bị chính ảo trận lại bỏ, chỉ có gần 20 võ giả là bị tháp nhỏ của La Trinh lại mà thôi. Mà gần 20 võ giả bị La Trinh lại này, hầu như đều dùng ánh mắt đầy thu hận nhìn chằm chằm vào La Trinh. Nếu như không phải vì trong cung điện còn có trưởng lão của thiên hạ thương minh, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhào lên cùng một loạt. Xé La Trinh ra thành từng mảnh nhỏ rồi, bị nhiều ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào như vậy, nhưng vẻ mặt La Trinh vẫn đầy lạnh nhạt, thậm chí còn nở một nụ cười thản nhiên nữa chứ. Còn Ngao Tường thì lại đi đến trước mặt La Trinh, ném một cái túi đầy đá chân nguyên cực phẩm cho La Trinh, tên đệ tử kia của Ngô Đồng Tông cũng làm vậy. Dù sao cũng lấy cái tâm võ đạo ra thế rồi, nếu như chỉ vì chút đá chân nguyên ấy mà sinh ra tâm ma thì chẳng có lợi gì với võ giả hết. Phần lớn võ giả đều không rõ chuyện gì đang xảy ra Dù sao bọn họ cũng không biết rõ những chuyện đã xảy ra trong giai đoạn 2 của khảo hạch. Tăng Dương thì lại thấy đau đầu khi nhìn cảnh này, hắn cố tình muốn hủy tên La Trinh, nhưng nhớ tới chuyện Ninh Vũ Điệp bao che khuyết điểm như thế, nếu như hắn hủy bỏ, nhất định Ninh Vũ Điệp sẽ tới gây sự ngay, mà quan trọng hơn chính là, trong chuyện này bản thân Tăng Dương cũng không có được đạo lý. Nếu như Ninh Vũ Điệp thật sự tìm Thiên Hạ Thương Minh để phân rõ phải trái thì người gặp phiền toái cũng vẫn là bản thân hắn chứ ai. Vì vậy cho dù Tăng Dương vô cùng vô cùng khó chịu với những hành động của La Trinh thì cuối cùng cũng chỉ có thể để mặc và thôi. Ba người thông qua khảo hạch vòng loại hôm nay theo thứ tự chính là La Trinh, Ngao Tường, Phó Cao Trác. Ba người này có được tư cách tham gia thi đấu vòng trong. Những võ giả độc lập khác có thể nhận một phần thưởng của Thiên Hạ Thương Minh. Trong đám võ giả độc lập cũng có một số thiên tài. Đại hội võ đạo chính là cơ hội để Thiên Hạ Thương Minh lôi kéo những thiên tài này. Dù sao Thiên Hạ Thương Minh cũng không giống như Văn Điện, Hư Linh Tông, thành lập tông môn để bồi dưỡng đệ tử tông môn thuộc về mình. Nhưng cách làm của bọn họ lại càng thu hút đông đảo những võ giả độc lập. Sau khi nhận được tư cách vào vòng trong thi đấu, lòng La Trinh thoáng ổn định một chút. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc cử hành vòng trong, nhưng La Trinh cũng không nhàn rỗi chút nào, chọn mua một chút nhu yếu phẩm và vật liệu trong Thành Thiên Khải, sau đó hắn lại thuê một chỗ yên tĩnh chứ không quay lại chỗ của văn điện làm gì. Thời gian mấy ngày này, ngoại trừ tu luyện ra thì La Trinh cũng chỉ vẽ thần văn, để đánh chết Tư Diệu Linh, hắn phải chuẩn bị trước từ sớm. Mặc dù hắn vẫn chưa gặp Tư Diệu Linh bao giờ, thế nhưng tu vi của tư diệu linh đã đến thần đan cảnh trung kỳ vốn là một khiêu chiến rất lớn đối với la trinh huống chi tư diệu linh còn có âm thể tự cực là loại thể chất đặc biệt quan trọng hơn tư diệu linh chính là võ giả mà người đứng đầu trung vực thôi tà dạy dỗ ra bọn họ có phải là quan hệ thầy trò hay không thì la trinh không biết rõ lắm nhưng chắc hẳn tư diệu linh đã được thôi tà chỉ bảo rất nhiều dưới thách thức khó khăn thế này la trinh không dám xem thường chút nào hắn cần phải dốc hết sức để ứng phó la trinh mất cả một ngày để vẽ hai bức thần văn Hai bức thần văn này đều được vẽ theo yêu cầu của Thanh Long, cuối cùng thần văn được khắc lên hai cánh tay La Trinh. Sau khi hào quang của hai tấm thần văn này tản hết đi thì biến thành những đường vân đen như mực. Trước khi thần văn bị kích hoạt, hai tấm thần văn này cũng giống như những hình xăm bình thường, dán chặt lên cánh tay của La Trinh mà thôi. Sau khi vẽ xong thần văn, La Trinh cũng bắt đầu tu luyện. Hai ngày sau đó, từ chiếu thần cảnh tam trọng La Trinh đã bước chân vào cảnh giới tứ trọng, tăng tu vi lên vẫn luôn là chuyện La Trinh vội vàng nhất. Ngay vào lúc hắn vừa mới tăng thêm một cảnh giới nhỏ thì bỗng nhiên Thanh Long lại nói, La Trinh, ta chuẩn bị đánh thức thất ca. mươi 463, Hồng Mông Thiên Cương Thất ca trong lời Thanh Long chính là một trong chín con chân long kia, trong thành trì ở chân long giới, sau khi Thanh Long mướt mất tà linh kiêu thú thì bạt tin suốt một thời gian. Theo lời Thanh Long nói, tà linh của kiêu thú được chia làm ba phần, trong đó một phần dùng để chữa trị cho bản thân Thanh Long, một phần khác thì dùng để đánh thức thất ca, phần còn lại thì dùng để giúp La Trinh chế tạo hồn trùng. Sau khi đợi lâu như vậy, cuối cùng lúc này Thanh Long cũng chuyển tin rằng muốn đánh thức thất ca. La Trinh chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi ngồi vào chỗ của mình, lập tức tiến vào trạng thái định thần, linh hồn của hắn cũng đắm chìm sâu trong đầu. Trên lò luyện thần bí cực lớn, đôi mắt Thanh Long tản ra lòng uy rào rạt. Có điều khi nó nhìn thấy linh hồn La Trinh đến gần thì trong mắt lại toát ra một chút hiền hòa, trong cái miệng khổng lồ của Thanh Long có kẹt thêm một viên học đen. Lúc trước La Trinh cũng không chú ý đến viên học đen này, hắn lập tuc hỏi. Viên ngọc đen này là dùng tà linh kiêu thú để luyện chế ra à? Ừ." Đầu rồng của Thanh Long gật nhẹ một cái, rõ ràng là sau khi hấp thu tà linh kiêu thú, bản thể của Thanh Long đã mạnh hơn không ít, hy vọng có thể mượn cái này để đánh thức tất ca. Sau đó Thanh Long hơi phun, viên ngọc đen kia lập tức bay qua chỗ có khắc hình rồng bên trên lò luyện thần bí, chui thẳng vào trong miệng một con rồng. Lúc viên ngọc đen kia tiếp xúc với miệng rồng thì biến thành một loại vật chất màu đen, hơi giống với tinh hóa linh hồn nhưng vật chất màu đen này làm cho người ta cảm thấy còn tinh thuần hơn tinh hoa linh hồn được luyện chế ra từ ma yểm tinh hoa không biết bao nhiêu lần đợi sau khi toàn bộ vật chất màu đen kia tiến vào trong miệng thì tất cả lại chìm vào yên tĩnh lúc trước la trinh đánh liều việc linh hồn bị phá hủy để giúp đỡ thanh long đi thu phục tà linh kiêu thú có một nguyên nhân rất lớn chính là thất ca của thanh long thức dậy có thể truyền thụ cho la trinh thuật luyện thể thuật luyện thể cũng không quá phổ biến ở trung vực tất cả những tông môn và võ giả đều lấy công pháp của hệ thống chân nguyên làm chủ Chỉ có một vài người tu thuật luyện thể, nhưng chủ yếu cũng không có công pháp luyện thể nào quá tốt cả. Nếu như có thể nhận truyền thừa thuật luyện thể của thất ca, chỉ sợ lực chiến của La Trinh sẽ tăng lên không nhỏ đâu. La Trinh và Thanh Long đều lẳng lặng nhìn bức điêu khắc hình rồng kia, trong mắt đều có vẻ đang mong đợi. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở, mười nhịp thở. Thời gian dần qua, vẻ mong đợi trên mặt La Trinh và Thanh Long cũng dần mất đi, dần dần bị vẻ thất vọng thay thế xem ra viên ngọc đen được luyện chế từ tà linh kiêu thú cũng không cách nào đánh thức con chân long này dậy được. ở đây một người một rồng còn đang thất vọng thì bức điêu khắc hình rồng kia bỗng nhiên rung động một cái, trong mắt thanh long bỗng nhiên sáng ngời, thất ca la trinh nhìn thấy từng sợi màu đỏ bắt đầu tản ra như đang nhuộm nhiễm vào trên con chân long này, đây là một con xích long. ha ha ha. sau khi màu sắc bên ngoài con xích long này khôi phục hoàn toàn thì cái đầu rồng của nó mới hơi ngẩng lên, trong đôi mắt cực lớn toát ra vẻ hoang mang. Một giọng nói nặng chiếu đầy già nuôi truyền ra, ta, đang ở đâu vậy? Xích Long hỏi, thất ca, là ta. Thanh Long uốn quanh bên dưới lò luyện thần bí cất tiếng, cửu đệ. Là đệ đánh thức ta dậy sao, phải hoang mang trong đôi mắt của con xích Long kia càng ngày càng ít, ký ức bị đông cứng không biết bao nhiêu năm đang nhanh chóng khôi phục lại. Đúng vậy, bây giờ thực lực ta có hạn, vì vậy chỉ có thể đánh thức ca trước. Thanh Long nói, bỗng nhiên trong miệng lại bật ra một chuỗi tiếng rồng phức tạp. La Trinh nghe không hiểu ngôn ngữ đặc biệt của tộc chân Long, huống chi cho dù hắn nghe hiểu được thì cũng không thể nói ra những âm tiết phức tạp như thế. Có lẽ Thanh Long đang kể lại cho Xích Long nghe những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Lúc Thanh Long đang nói, thì mắt Xích Long vẫn không nhịn được giò xét La Trinh vài lần. Sau khi Thanh Long và Xích Long trao đổi với nhau một lúc lâu, bỗng nhiên Xích Long cười ha ha hai tiếng. Thằng nhóc loài người kia, người thật sự tự luyện bản thân thành linh khí sao, thú vị, thú vị, La Trinh gật đầu nhưng lại không biết rốt cuộc xích long đang muốn nói cái gì trong mười vạn đại thế giới nhìn tỷ triệu triệu sinh linh chỉ sợ cũng không tìm ra được người thứ hai có thể chất giống như ngươi có điều cơ thể của ngươi rèn luyện như thế sinh ra hồng mông thiên cương mà lại chỉ dùng để tẩy rửa đan điền đúng là lãng phí quá xích long thì thào nói hồng mông thiên cương nghe thấy cụm từ này trên mặt la trinh lộ ra vẻ nghi hoặc lão cửu không nói với ngươi sao cơ thể của ngươi thật ra là hình thức ban đầu của một món linh bảo hồng mông xích long thản nhiên nói. Đáng tiếc ngươi hoàn toàn không biết sử dụng hồng mông thiên cương như thế nào nên chỉ dùng nó để tẩy rửa thân thể. Sau khi bước vào tiên thiên cảnh, ngươi tu luyện công pháp của hệ thống chân nguyên, vì vậy những hồng mông thiên cương này đều bị ngươi lãng phí hết cả. Ngươi không biết thứ hồng mông thiên cương này quý đến mức nào đâu, nó quý đến độ ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi. Nghe lời xích long nói, là trinh cũng ngạc nhiên lắm. Cho dù là thanh long hay là xích long thì sự tồn tại cũng tựa như chúa tể trong đại thế giới vậy. Nếu không phải bị lưu lạc đến tỉnh cảnh như bây giờ, chỉ sợ chúng giơ tay nhấc chân cũng có thể tiêu diệt toàn bộ đại thế giới. Không phải chỉ diệt mỗi trung vực, mà là cả đại thế giới này. Đến dích lòng cũng cảm thấy thứ này vô cùng quý. Lúc trước La Trinh chỉ dùng nó để tẩy rửa thân thể, hơn nữa sau khi tiến vào tiên thiên cảnh rồi, La Trinh cũng không tu luyện thuật luyện thể nữa. Vì vậy đám hồng mông thiên cương này đều bị lấy ra để tẩy rửa đan điền hết rồi. Đáng tiếc là hiệu quả cũng không tốt lắm. La Trinh cũng hơi cạn lời với bản thân thưa ta được biết từ chỗ lão cửu, để đánh tức ta, ngươi cũng phải trả cái giá rất lớn, để báo đáp lại, ta sẽ truyền thuật luyện thể cho ngươi. Thuật luyện thể của nhân loại các ngươi, ta vẫn luôn xem thường, có điều thể chất của ngươi lại vô cùng đặc biệt, không lấy ra để luyện thể thì lãng phí quá. Ngươi có thể kiên trì được không?" Xích Long thản nhiên hỏi. Nhân loại ở Chân Long giới cũng không ít, có điều phần lớn nhân loại đều thuộc về nhân tộc Long mạch, có được huyết mạch của Chân Long. Chủng tộc giống như nhân tộc Long mạch này có chứa máu Chân Long trong cơ thể. Vì thế trên phương diện luyện thể cũng mạnh hơn nhân loại bình thường rất nhiều. Có lẽ nhân loại trời sinh vốn hợp với tu luyện chân nguyên, thích ứng với cách thức tu luyện của hệ thống chân nguyên hơn. Cho nên tuy người luyện thể không ít, nhưng người lợi hại thật sự thì vẫn dựa vào hệ thống chân nguyên như trước. Linh hồn La Trinh nhìn chằm chằm vào xích lòng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định. Cho dù có khó khăn đi nữa, ta cũng sẽ kiên trì tới cùng. Cho dù là nhìn từ phương diện nào, La Trinh cũng không có lý do để không kiên trì. Đầu tiên, mục tiêu gần nhất của La Trinh chính là cứu muội muội của mình ra. Mặc dù hắn từng làm được, thế nhưng cũng chỉ được một lúc là Yên lại bị mang đi lần nữa. Tiếp đó La Trinh còn có một tấm lòng muốn theo đuổi đỉnh cao của võ đạo, chỉ có không ngừng mạnh mẽ hơn mới có thể giúp những bước chân của mình bước càng xa, càng cao hơn, mãi đến khi leo lên tới đỉnh. Ừ, tâm tính không tệ, thứ này vô cùng hiếm thấy. Đã như vậy, trước hết ngươi nên chuẩn bị một chút đi, ta sẽ giúp ngươi rèn thân thể, Xích lòng nói tiếp. Rèn thân thể. La Trinh lại hỏi, không phải là ta đã từng rèn thân thể để tiến vào tiên thiên cảnh rồi sao? Trước khi vào tiên thiên cảnh, võ giả cũng cần phải luyện thề, rèn luyện hết tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Vốn là luyện bì cảnh, đến luyện nhục cảnh, luyện cốt cảnh, luyện tạm cảnh rồi tới luyện tủy cảnh. Lúc trước La Trinh đã dựa vào hồng mông thiên cương này để ép những tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Sau khi tiến vào tiên thiên cảnh, hồng mông thiên cương sinh ra trong cơ thể người hoàn toàn không phát huy được tác dụng, một phần nhỏ trong số đó đã bị trôi đi mất phần lớn còn lại thì chìm khắp nơi trên cơ thể ngươi bởi vì ngươi thường xuyên dùng hồng mông thiên cương để cọ rửa đan điền vì thế xung quanh đan điền có nhiều hồng mông thiên cương nhất đầu tiên ta muốn lợi dụng những hồng mông thiên cương này để giúp ngươi rèn thân thể lại một lần nữa về phần rèn thân thể mà ngươi nói ha ha ngụ ý là hình như xích long hoàn toàn không thèm ngó tới phương pháp rèn thân thể la trinh từng tu ở đông vực thậm chí còn lười lên tiếng bình luận chẳng thèm ngó tới cũng là chuyện bình thường tất nhiên la trinh cũng biết rõ từ đàn quyền hắn tu luyện ban đầu chẳng khác gì thứ đồ bỏ trong mắt dích long sau khi tiến vào tiên thiên cảnh những luồng khí nóng sinh ra sau khi bị đánh cũng chính là hồng mông thiên cương la trình không biết sử dụng nó nên dần già số lượng hồng mông thiên cương lắng đọng được cũng chỉ còn tương đối vậy nên dích long mới định lợi dụng những hồng mông thiên cương này để rèn thân thể lại cho hắn quá trình rèn thân thể sẽ vô cùng đau đớn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi la trình rời khỏi trạng thái định thần dích long dặn dò la trình mở hai mắt xa nhẹ nhàng ở một tiếng Sau đó đứng ở sân viện bên ngoài Mặc dù vì đại hội võ đạo nên tiền thuê tiểu viện yên tĩnh này Cũng đắt đỏ hẳn lên Có điều đối với người có mấy trăm viên đá chân nguyên cực phẩm Như La Trinh mà nói thì đây vẫn còn rất rẻ Vì vậy La Trinh rất quát thuê chọn cả một viện nhỏ luôn Trong nhà này ngoài La Trinh ra thì không còn người nào khác cả Được rồi Ta bắt đầu dùng hồng mông thiên cương Để giúp người rèn thân thể đây Sau khi giọng nói của xích long truyền đến Thì La Trinh lập tức cảm thấy thân thể của mình bỗng dưng cứng ngắc lại Chương 464, tranh tại thế. Trước đây La Trinh cũng không biết rõ luồng khí nóng trong cơ thể được gọi là hồng mông thiên cương, bởi vì mỗi khi bị người khác đánh, hồng mông thiên cương này liền chậm dãi di chuyển trong cơ thể hắn, giúp hắn thoải mái, dễ chịu cham rai cùng, có cảm giác rất ấm áp, vì vậy La Trinh vẫn luôn gọi nó là luồng khí nóng. Sau khi bắt đầu rèn thân thể, La Trinh mới hiểu được vì sao luồng khí nóng này lại được gọi là hồng mông thiên cương. Dưới sự triệu tập của xich Long, hồng mông thiên cương trong cơ thể La Trinh bắt đầu di chuyển qua tất cả xương cốt trong tứ chi tản ra đồng đều trong từng bộ phận trên cơ thể hắn, tay, chân, móng tay, cổ, dương sống, nội tạng. Sau khi tản ra xong hết thì trong nháy mắt những hồng mông thiên cương này bắt đầu trở nên cuồng loạn hẳn lên. Luồng khí nóng khiến cho người ta thoải mái dễ chịu vô cùng này dường như đã biến thành từng giọt từng giọt axit vậy. A, trời sinh la trình tính tình bền bỉ, huống chi còn làm bi thịt lâu như vậy, năng lực nhịn đau của hắn tuyệt đối là hạng nhất. Nhưng mà vào lúc hồng mông thiên cương bị kích hoạt, la trình vẫn không nhịn được mà giống lên. Loại đau đớn này tuyệt đối không phải là thứ con người có thể chịu đựng được. Viện nhỏ mà La Trinh thuê chính là nhà của một người bình thường trong Thành Thiên Khải. Bởi vì viện này để đó không dùng đã lâu, bây giờ lại thấy đại hội võ đạo ở Thành Thiên Khải sắp được tổ chức, có thể cho thuê được với cái giá tốt, nên tất nhiên là phải lấy ra cho thuê rồi. Gia quyến của gia đình này đều ở bên cạnh, có một cửa hàng bán ngọc ngoài mặt phố. Sau khi cho thuê viện này xong thì gia chủ này đã dặn do gia quyến nhà mình rằng, người thuê viện nhỏ của bọn họ chính là một võ giả hơn nữa còn là một võ giả vô cùng lợi hại, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được quấy rầy hắn. Đối với những người cần cù chăm chỉ bình thường mà nói, loại người có thể lên trời xuống đất như võ giả cũng không khác gì so với thần tiên hết, vì vậy mấy ngày nay gia quyến của nhà đó vẫn luôn không dám đến gần viện này trong vòng ba thước. Bỗng nhiên, là trình đứng trong sân phát ra một tiếng gào thét dữ dội khiến vách tường trong viện nhỏ cũng thoáng lung lay theo, hai khối gạch xanh cũng từ trên lăn xuống. Một thiếu nữ mặc áo xanh chui ra từ sau cửa hàng ngọc kia nhặt hai khối gạch xanh bị rơi xuống ấy kê dưới chân mình rồi nhìn vào trong liền thấy một thiếu niên trạc tuổi mình đang liên tục đập trên mặt đất có lẽ đây là vị võ giả kia thiếu nữ lặng lẽ núp ở bên tường nhìn là trinh không ngừng lăn qua lăn lại vì đau đớn phần lớn thành thiên khải đều là người bình thường cuộc sống cũng vô cùng bình thường ngoại trừ ngằng đầu vô tình có thể thấy phi thiên liễn bay vùn vụt qua và vài võ giả ngự không phi hành thì bọn họ và những võ giả có thể lên trời xuống đất kia không liên quan gì đến nhau vì vậy thiếu nữ này mới hơi tò mò Ngược lại nàng muốn đến xem, người giống như thần tiên có dáng vẻ như thế nào, không ngờ chỉ nhìn thoáng qua đã khiến nàng hoảng sợ, hóa ra là một võ giả phải chịu đựng đau đớn như thế sao. Đau đớn mà Hồng Mông Thiên Cương mang lại để rèn thân thể, vượt qua bất kỳ cơn đau nào mà La Trinh từng gặp phải. Loại đau đớn này hầu như đến từ từng bộ phận trên cơ thể, dù là ngón tay hay phần lưng, dạ dày cho tới trái tim, nơi nào cũng bị Hồng Mông Thiên Cương giải vò. La Trinh giống như một con cá nhảy ra khỏi dòng sông, liên tục dãy đành đạch trên mặt đất Hy vọng dùng cách này có thể giảm bớt nỗi đau đớn của bản thân. Ồ, thằng nhóc này còn kiên trì lâu hơn ta nghĩ, xích long kinh ngạc nói. Thành long lập tức nói. Linh hồn của hắn đã bước vào chiến hồn cảnh rồi, không dễ ngất đi như vậy đâu. Thì là ra thế, thật ra ngất đi cũng tốt. Loại đau đớn này thật sự không phải là thứ hắn có thể chịu đựng nổi, xích lắm lắc lắc cái đầu rồng. Có điều muốn đạt được thứ gì thì cũng phải trả giá. Thằng nhóc này cần chuẩn bị sẵn tâm lý đó mới được. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm, um, đùng. Những viên gạch đá màu nâu lát nền đều bị thân thể la chi nghiền ép cho nát bấy, lại đánh sụp thêm một cột đá trong tiểu viện, cả người đâm thẳng vào trong một gian phòng. Trong khoảnh khắc ấy, ba gian phòng kế nhau trong viện cũng theo đà bị đụng sập mất. Gia chủ gia đình này tập hợp tất cả gia quyến lại, trốn trong cửa hàng ngọc, hắn kia lập tức hạ lệnh, có gì phải sợ, đây là võ giả đại nhân đang luyện công thôi, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được đi xem. Tất xuân, tất xuân đâu rồi, có người hỏi, gia chủ kia nhìn xung quanh Đúng là không nhìn thấy con gái tất xuân của hắn đâu nữa. Tất xuân thì đang ghé vào bên bức tường, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào viện, nàng mới 14 tuổi, đúng độ tuổi lòng đầy tò mò, thằng nhóc này thật sự là mình đồng ra sát sao. Đụng nát cả tường mà đầu cũng không bị vỡ, một chút màu cũng không chảy ra, võ giả đều lợi hại như vậy à, ẩm. Uhm. Là trình va tới va lui trong gian phòng kia, cuối cùng cũng quay về trong sân, lọc cọc đâm vào bên tất xuân. Với sức lực bây giờ của lá trình, chỉ cần đụng nhẹ một cái chỉ sợ cũng có thể đụng chết người bình thường luôn rồi, chứ nói chi đến loại thiếu nữ yêu đuối như Tất Xuân chứ. ầm um, ầm, um. tường rào của tiểu viện bị La Trinh đụng phải, đúng là chỗ Tất Xuân đang ẩn núp. Vào lúc này Tất Xuân che hai tay của mình lại, nhìn La Trinh bổ nhào vào đá bụi đất, đôi mắt to linh động của nàng nháy lên một cái, cuối cùng cũng ngất rồi à? Tất Xuân nhìn chăm chăm vào mặt La Trinh. sau khi ngất đi, khuôn mặt vốn vì đau đớn mà trở nên dữ tợn của La Trinh cũng trở về như ban đầu. Tất Xuân cẩn thận đánh giá vài lần. Thầm nghĩ, mặt mũi của võ giả này cũng đẹp trai thật, nhìn khuôn mặt bẩn của hắn, tất xuân nhướng mẩy. Người trời sinh tính thích sạch sẽ như tất xuân hơi khó chấp nhận, vì vậy nàng bất ngờ chạy ra sau phòng, tất xuân, tất xuân, quay về đây cho ta, mặc kệ chuyện của hắn, gia chủ đứng trong cửa hàng ngọc vẫy tay với nàng, bình thường, đám thường dân như bọn hắn không nên có bất cứ liên quan gì đến võ giả. Có điều tất xuân lại giả vờ không nghe thấy, đi thẳng ra sau phòng mang một chậu nước trong đến, thêm mấy miếng vải trắng sau đó nàng lại cúi người giúp la trinh lau cho sạch hai con chân long trong đầu không hề phản ứng với hành động của thiếu nữ loài người ở bên ngoài này chúng còn đang thảo luận về một vấn đề khác lão cừu để khẳng định suy đoán của đệ là đúng à vẻ mặt xích long vô cùng cẩn thận thanh long gật đầu nói đúng thiếu niên này đúng là có số tranh đoạt tại thế cho dù là thiên phú hay số mạnh đều có khí thế không thể ngăn cản vì vậy cứ dốc lòng bồi dưỡng hắn đi đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi mà thôi không có hại gì cả vẻ mặt xích long lại càng nặng nề hơn số tranh đoạt đại thế không chỉ nhìn vào thiên phú và số mệnh được đại ca từng nói số tranh đoạt đại thế cần ba thứ thiên phú số mệnh và vận mệnh dẫn dắt được hợp nhất với nhau đúng là thiên phú của tên này không tệ còn về số mệnh cũng giống như lời lão cựu để nói số mệnh của hắn vô cùng mạnh mẽ nhưng ta lại không nhìn thấy vận mệnh dẫn dắt đâu thanh long mỉm cười vậy là ca không hiểu rồi vận mệnh dẫn dắt của la trinh không phải nằm trên người hắn hả xích long toát ra vẻ dò hỏi thanh long thức tỉnh sớm hơn nó không ít Có rất nhiều chuyện xích Long còn chưa biết. La Trinh có một muội muội tên là La Yên, ta cảm thấy vận mệnh dẫn dắt của La Trinh chính là La Yên. Thanh Long nói ra phán đoán, sau đó Thanh Long nói ra chuyện La Trinh vì muốn cứu La Yên, phân tích hết một lượt. Từ bước đầu tiên của La Trinh, mục tiêu của hắn vẫn luôn được xác định là ở trên người La Yên rồi, mà sau khi tôi luyện, cuối cùng cũng có thể vươn tay bắt lấy La Yên, nhưng vì lý do âm thể tử cực nên lại bị thôi tà mang đi. Vì vậy Thanh Long cảm thấy La Yên chính là vận mệnh dẫn dắt của La Trinh. Lão cửu, để nói như vậy, ta cũng cảm thấy rất giống, có điều bây giờ vẫn không thể xác định được. Nếu đúng như những gì lão cửu đệ đoán, với tư cách là vận mệnh dẫn dắt của La Trinh thì La Yên sẽ không chỉ dẫn dắt La Trinh trong cái trung vực tí teo, trong cái đại thế giới nhỏ bé này như vậy đâu, xích lòng phán đoán. Thanh lòng cũng gật đầu, đây cũng là lý do ta không dám kết luận thật. Phải xem La Trinh có thể cứu La Yên ra hay không đã. Nếu La Trinh thật sự làm được thì với tư cách là vận mệnh dẫn dắt của La Trinh... Rất có thể La Yên sẽ bị người ta bắt đi một lần nữa. Chỉ tiếc, không cách nào đánh thức đại ca được cả. Nếu không, với sức tính toán của đại ca, chắc chắn có thể nhìn ra La Trinh có số tranh đoạt đại thế hay không, xích lòng không cam lòng nói. Cái thứ phận mạnh này vốn đã vô cùng mơ hồ, cho dù là tộc Trân Long cũng không thể nhìn thấu. Phải nói người nhìn ra điều này sớm nhất chính là Thạch sớm nhất chính điều Thạch Kinh Thiên lại không biết cái gì là số tranh đoạt đại thế. Hắn chỉ thấy đơn giản là, dường như La Yên vẫn luôn hướng dẫn La Trinh tiến về phía trước mà thôi. Giờ phút này La Trinh đã ngất đi, nhưng lại không biết rõ sau khi hắn ngất, hai con chân long trong đầu đã có một cuộc nói chuyện như vậy. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới yếu ớt tỉnh lại, khi mắt mở mắt ra chính là mùi thơm thoang thoảng của một thiếu nữ sông vào mũi, hắn lại phát hiện hình như bản thân mình đang ngủ trên một cái rừng tinh xào. han lai phat hien hinh nhu ban than minh đang ngu tren mot cai giuong tinh xao chuong 465, rèn luyện huyệt hiếu. Cho dù La Trinh đã chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận nỗi thống khổ khi rèn thể, thế nhưng hắn không ngờ loại thống khổ này thật khó mà chịu được. Linh hồn của hắn đã bước vào chiến hồn cảnh. Ý chí cũng mạnh hơn rất nhiều, vậy mà vẫn không thể chịu đựng được loại tra tấn không phải dành cho con người này, thế nên liền hôn mê bất tỉnh. Tiếng bước chân vang lên, một cô gái mặc áo màu xanh lá bưng một bình trà nóng đi đến. Cô gái này có đường nhân trung rất dài, cái chán rộng như biển, ánh mắt trong trèo, bước chân nhẹ nhàng. Ngươi tỉnh rồi, cô gái nhìn thấy La Trinh tỉnh lại thì liền rót một cốc trà nóng, đưa cho hắn. Cô gái này là người bình thường, không có tu vi gì. Ánh mắt La Trinh quét qua, sự cảnh giác trong lòng cũng hoàn toàn thả lỏng. Hắn gật gật đầu, tiếp nhận chén trà nóng, uống một ngụm. Ta vừa thấy ngươi hết sức đau đớn, có muốn ta giúp ngươi mời một đại phu tới xem không? Tuy tất xuân biết rõ thân thể võ giả khắc phàm nhân bọn họ, thế nhưng vừa rồi La Trinh đau đớn như vậy, cũng nên tìm một đại phu xem qua xem thế nào. La Trinh cười nhàn nhạt, nhạt, lắc đầu nói, không cần, chuyện này đại phu xem cũng không ra, biết đâu được. Ta biết một đại phu rất lợi hại, lại ở ngay góc đường nhà ta, hắn họ Vương, là lão đại phu vài chục năm rồi, từng. Tất Xuân nghiêm túc nói, cô gái nhỏ cứ luôn miệng nói không ngừng, giọng nói trong trèo, nhưng lại không làm cho người ta chán ghét. Khi cô nói những lời này, trên mặt La Trinh vẫn luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, không hề ngăn cản mà tùy ý để nàng nói tiếp. Chẳng qua Tất Xuân cũng khá tinh tế, nó được một nửa thấy La Trinh cũng không có phản ứng gì, nàng cũng biết hắn không nghe nội dung mình nói, vì vậy nàng dừng lại, trừng mắt nhìn hắn. Hơn nữa, người thuê sân viện của cha ta, đụng hư mất mấy gian nhà và sàn nhà bên trong, nên là phải bồi thường đấy la trinh lăn qua lăn lại trong sân viện cả nửa ngày trời tất ra không ai dám ra đây ngược lại chỉ có tất xuân không hề sợ hãi giúp la trinh dọn dẹp một phen cha tất xuân nói rất nhiều võ giả đều hoành hành ngang ngược vừa ý cô nương nhà ai thì cũng sẽ không nói đạo lý gì hết thế nhưng tất xuân có một loại trực giác la trinh trong viện không phải loại người như vậy giờ này cha tất xuân nhìn thấy phần lớn viện đều bị hủy cả nhưng ngoài đau lòng ra thì không dám tới thương thảo vấn đề bồi thương với la trinh cuối cùng vẫn là tất xuân mở miệng la trinh lúc này mới nhớ hắn vừa mới đụng hỏng mất mấy gian nhà người ta, vì vậy la trinh lấy ra khoảng 10 viên đá chân nguyên hạ phẩm trong nhẫn tu di đưa cho tất xuân như đây đủ chưa? những viên đá chân nguyên hạ phẩm này là còn lại từ lúc la trinh mua vật liệu. nhìn thấy hơn 10 viên đá chân nguyên hạ phẩm trước mặt, con mắt tất xuân thoáng chấp một cái, sau đó lắc đầu. không cần nhiều như vậy, phàm nhân khó có thể hào phóng như võ giả. loại gia đình nhỏ như tất gia này cũng được coi là nhà giàu có trong thành thiên khải rồi. chi phí ăn mặc một năm của tất cả con cái trong nhà được tính bằng hoàng kim. Tính ra thì cũng chỉ tương đương với hai viên đá chân nguyên hạ phẩm mà thôi. Chợ mấy cái phòng kia, có lẽ cũng chỉ cần không đến nửa viên đá chân nguyên hạ phẩm, hơn 10 viên đá chân nguyên hạ phẩm, đối với nhà Tất Xuân mà nói thì là quá nhiều tiền. Nếu cha Tất Xuân biết rõ nàng từ chối như vậy thì có lẽ tức đến mức không ngủ nồi. Chẳng qua cuối cùng La Trinh vẫn nhét vào trong tay Tất Xuân. Tuy Tất Xuân muốn từ chối, nhưng nghĩ lại thấy có lẽ cha nàng sẽ rất vui nên cuối cùng cũng vui vẻ nhận lấy. Lúc cần đi nàng chỉ nói với La Trinh rằng tối nàng sẽ đưa cơm tối cho hắn đợi đến khi tất xuân đi ra ngoài la trinh lập tức nhảy khỏi giường nhưng không ngờ vừa nhảy lên đầu hắn đã trực tiếp đâm vào trần nhà trần nhà bằng gỗ bị đầu la trinh đụng phải tạo thành một cái lỗ phát ra một tiếng động lớn tất xuân nghe được tiếng vang thì quay lại thò cái đầu nhỏ vào cửa ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ quái la trinh xấu hổ gãi gãi đầu cười nói đụng hòng đồ ta sẽ bồi thường theo giá trước đây la trinh vẫn cho là luồng khí nóng này chỉ có thể giúp mình rèn luyện tạp chất trong thân thể ra Bước đầu tiên trước khi tiến vào Tiên Thiên cảnh chính là loại bỏ tạp chất của thân thể, để cho thân thể sạch sẽ tột độ, còn sau khi tiến vào Tiên Thiên cảnh, hiệu quả của luồng khí nóng này đối với hắn không đủ lớn. Đến hôm nay là trình mới hiểu phương pháp sử dụng chính thức của Hồng Mông Thiên Cương, đây cũng là bước đầu tiên của thuật luyện thể mà La Trinh tập, bởi vì dùng Hồng Mông Thiên Cương để rèn thể nên thân thể La Trinh cũng có biến đổi kỳ diệu. Ban nãy hắn vừa nhảy lên, liền cảm thấy trong thân thể mình tràn đầy một luồng sức mạnh kỳ dị. Loại sức mạnh này cũng không giống với chân nguyên hắn chỉ có thể cảm thấy được sự tồn tại của nó nhưng không cách nào vận dụng cho nên không kịp đề phòng mà vừa nhảy lên liền đâm vào chân nhạc lần đầu tiên rèn thể mà đã tạo được cương nguyên của mình không hổ là hồng mông thiên cương ha ha giọng xích long lúc này vang lên cương nguyên ánh mắt la trinh hơi giật đúng đây là con đường luyện thể xích long giải thích hệ thống luyện thể và hệ thống chân nguyên là hai con đường luyện võ hoàn toàn khác nhau trước hết thì ai cũng cần rèn luyện thân thể sau khi y vượt qua năm tầng của luyện thể thì mới bắt đầu chia làm hai đường Cho nên võ giả theo hệ thống chân nguyên bắt đầu tu luyện từ tiên thiên cảnh, sau đó là chiếu thần cảnh, thần đan cảnh, hư kiếp cảnh thậm chí là cấp độ rất cao. Nhưng đối với hệ thống luyện thể, sau khi vượt qua năm tầng luyện thể ban đầu thì lập tức bắt đầu rèn luyện huyệt đạo, sau khi rèn luyện 108 huyệt đạo toàn thân, tu thành vô lậu chân thân, sau đó là đạo đái bát trọng, và thần đài cửu tinh. Hệ thống luyện thể cũng là một hệ thống tu luyện khổng lồ, thậm chí còn hoàn thiện hơn hệ thống chân nguyên nhiều. Muốn pháp thể sòng tu thì nhất định phải cố gắng nhiều hơn, nhiều mồ hôi hơn các võ giả khác, vậy mới có thể đạt được thành tựu. Sau khi rèn thể, chắc hắn ngươi đã hiểu con đường này khó khăn thế nào rồi. Xích Long nhẹ nhàng nói ra, ừ, ta hiểu, La Trinh vẫn hở hững như trước mà nói. Hắn đã lựa chọn con đường của mình, nên dù là quỳ hay đứng thì cũng sẽ đi không chút do dự. Nhìn thấy vẻ mặt La Trinh vẫn như thường, Xích Long tán thưởng nói, Giật tốt. Trước kia ta còn lo tâm tính ngươi không đủ kiên định. Nếu như ngươi thật sự có thể tu được pháp thể song tu, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành bá chủ một phương, thành tựu không thể đong đếm được. Với những cường giả ta đã gặp qua, chỉ cần có thể song tu thì thực lực đều hơn hẳn những võ giả khác. Nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi, ha ha. Tiếp tục, nghe thấy lời xích long nói, mí mắt la trinh giật giật, vừa rồi mới chỉ là rèn thể thôi, giống như chuyển hóa chân khí trở thành chân nguyên khi tu luyện hệ thống chân nguyên mà thôi. Giờ phải bắt đầu rèn luyện liệt hiếu. Thông thường rèn huyệt khiếu sẽ dùng lực lôi hòa, nhưng ngươi không tu luyện công pháp hệ lôi và hệ hòa, cũng may ngươi đã trải qua lễ ích tẩy trần quy tắc nên cũng lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của quy tắc hệ hòa và quy tắc hệ lôi, dùng lôi hòa tinh thuần để rèn luyện huyệt khiếu thì không gì tốt hơn. Xích Long nói. La Trình coi như đã hiểu, hắn hiện giờ là luyện thể nhất trọng, tương đương với tu luyện chân khí, vừa bước vào tiên thiên cảnh. Vì vậy La Trình lại bước ra sân nhỏ, khoanh chân mà ngồi. Một đám lửa xuất hiện trước mặt La Trình, ngọn lửa kia rất nhỏ lực trên đó cũng không lớn nhưng lại cực kỳ tinh thuần phảng phất như một tinh linh lửa đang nhảy múa cùng lúc đó lại có một luồng lôi điện cũng ra hiện trước mặt hắn lôi điện lé ra ánh sáng xanh như thứ màu xanh tỏa ra từ một viên ngọc bích không chút tì vết nào lôi điện nho nhỏ cũng như đang nhảy nhót dưới dấu tay của xích long một đám lửa và lôi điện trước mặt la trinh bỗng nhiên đan vào nhau xông về phía mi tâm của hắn nơi đó là đại huyệt đầu tiên trên cơ thể bách hội sau khi ngọn lửa và lôi điện đi vào huyệt bách hội thân thể la trinh lập tức run lên sau đó liền đổ mồ hôi từng giọt chảy xuống chán như hạt động nỗi đau khổ khi rèn huyệt khiếu so ra cũng không nhẹ nhàng hơn rèn thể chẳng qua rèn thể thì từng bộ phận trên cơ thể từ trên xuống dưới đều đau đớn kịch liệt còn nỗi đau khi rèn huyệt khiếu thì chỉ tập trung ở một chỗ hắn cảm thấy mi tâm của mình giống như muốn nổ tung ngọn lửa và lô điện tinh thuần không ngừng khuếch tàn nơi đó đây là một thử thách tương đối lớn với ý chí của la trinh cho dù ngọn lửa và lô điện này chính là sức mạnh mà hắn đã lĩnh ngộ được Nhưng giờ phút này cả hai đều rèn luyện trong mi tâm của hắn nên vẫn phải cẩn thận. Nếu hơi không chú ý một chút mà lại để cho ngọn lửa và lôi điện này xuyên vào trong óc kia thì phiền phức lắm. Cho nên hắn cũng không thể phân tâm. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.